Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 230 Chia liệp Viên thiên giã xem mạch có một chút, rất nhanh đã đứng lên, không nói tiếng nào mà đi ra ngoài. Trung y xem bệnh chú ý vọng, văn, vẫn thiết. Hắn đã vào xem mạch dư ngọc rất hy vọng hắn sẽ hỏi nàng vài câu hoặc nhìn nàng một cái. Không ngờ hắn chỉ vào trong chốc lát liền rời đi trong lòng có chút khẩn trương, lớn tiếng gọi. Vương gia thanh âm như Hoàng Anh xuất cốc, uyển chuyển êm tai lại ai oán vô cùng. Dù là nam nhân ý chí sắt đá cũng phải động lòng chắc ẩm nhưng viên thiên giã lại làm như không nghe được, vẫn bước ra ngoài. Nhuận nhi thông minh, vội đi theo hắn hỏi, vương gia bệnh của tiểu thư nhà ta thế nào? Viên thiên giã vẫn không quay đầu lại, vô sự Ra đến gian ngoài, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy viết, hắn viết một phương thuốc, ra cửa đưa cho viên nhị, bốc ba thang là được. Dạ, viên nhị nhận lấy, tự mình cấy ngựa lên chấn trên bốc thuốc. Thấy mình sinh bệnh mà thái độ của viên thiên giã vẫn lạnh lùng xa cách dư ngọc có chút nản lòng thoái chí, lại thấy lâm tiểu trúc đã buông mình ra, đang tính đi theo viên thiên giã, bao nhiêu tức giận và ủy khuất mấy ngày nay như núi lửa phun trào. Nàng lập tức rút cây châm trên tóc xuống, đâm về phía Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc dù sao cũng đã luyện võ được mấy năm, lại có giác quan sắc bén, nên đã kịp nhìn thấy động tác bất thường của Dư Ngọc. Nàng chế chủ cổ tay Dư Ngọc thương hại nhìn nàng ta, nhẹ giọng nói, Dư cô nương, đả thương người thì có ít gì. Nàng cảm thấy cô nương này vơ, u, v, quy, quy, đáng thương lại đáng giận. Tay của Lâm Tiểu Trúc như gọn kìm làm cho Dư Ngọc không thể động đậy, đánh không đánh lại, hãm hại cũng không song quan trọng nha là giật vương ra cũng không nhìn tới nàng còn làm cho tiện nô mà nàng rét nhất thương hại. Dư Ngọc thương tâm ném cây châm chui người vào chăn khóc lớn. Lâm Tiểu Trúc thở dài một tiếng, nói với Đinh Bà Tử, ra ngoài thôi, ra đến bên ngoài, viên thiên giã và thẩm tử dực đang nói chuyện, thấy nàng, viên thiên giã cười nói. Vất vả rồi trở về nghỉ sớm đi, viên thiên giá được xưng là thần y, mấy loại bệnh đau bụng nhức đầu, hắn chỉ nhấc tay một cách là giải quyết xong cho nên lâm tiểu trúc cũng không nghĩ nhiều, quay về phòng giặt quần áo xong thì đi ngủ. Bên phía dư ngọc không biết là do chưa tìm được kế sách khác hay là mệt mỏi mà đêm nay cũng không bày ra trò gì khác nữa. Tiểu trúc cô nương, tiểu trúc cô nương. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Tiểu Trúc hoảng hốt nghe được có người gọi nhỏ bên tai mình. Mấy ngày đầu đi cùng Lão Tôn, Lâm Tiểu Trúc chỉ dám nửa ngủ nửa thức, sợ có kẻ gian ban đêm đột nhập phòng nàng cướp tài hoặc cướp sắc. Hôm nay đi chung với đám người viên thiên giã, lại có viên ngũ nương và viên lục nương trông coi nên đêm nay nàng ngủ rất yên tâm. Vì vậy người kia phải gọi hồi lâu, nàng mới mơ màng mở mắt, viên ngũ nương, có chuyện gì vậy? Viên ngũ nương đáp, trời sáng rồi, cô nương mau dậy đi, chuẩn bị lên đường, cái gì? Lâm Tiểu Trúc bật dậy, vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái nói, trời còn chưa sáng hẳn mà, sao đi sớm vậy? Đối với nàng lúc nàng đến Nam Việt Quốc cũng được, không cần gấp cho nên đi đường rất thong thả, chưa từng lên đường sớm như vậy. Công tử nói đi sớm, đừng để dư cô nương biết, Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn viên ngũ nương. Sau đó những mi không lên tiếng. Viên ngũ nương nhìn nàng, muốn xem thử nàng cao hứng hay là mất hứng, lại sợ nàng hiểu lầm viên thiên giã liền giải thích. Vương gia không muốn dư cô nương đi theo nhưng cũng không nỡ quá mức tuyệt tình làm người ta khó xử. Dù sao dư cô nương cũng muốn gả cho một phu quân tốt, bản thân cũng chẳng làm gì sai chỉ do thái hậu loạn điểm uyên ương khiến cho nàng này sinh ý nghĩ không nên có. Hai ngày qua vương gia luôn lạnh nhạt với nàng, hơn nữa lặng lẽ rời đi là muốn chặt đứt ý niệm của nàng. Cô nương, ngươi không hiểu lầm vương gia là người lãnh huyết vô tình hoặc là thương tiếc dư cô nương chứ. Ngũ nương nói thật lạ, ta sao phải hiểu lầm mấy chuyện này liên quan gì tới ta. Được rồi, ngươi cứ đi làm việc đi, ta sẽ dậy liền đừng làm chậm trễ kế hoạch của vương gia, viên ngũ nương thở dài, rời đi. Nếu đi cùng đám người viên thiên giã sẽ không lo đến vấn đề an toàn, lâm tiểu trúc không cần giả trang nữa, thay siêng y vải mịn, vẫn một búi tóc đơn giản, dùng ngân châm cố định là xong. rửa mặt thu dọn hành lý xong lén lút mở cửa, đến sân của viên thiên giã. Tiểu trúc cô nương thật nhanh nha, viên thành tử trong đi ra, cười nói công tử bọn họ đang chờ, ngươi mau vào đi, được, viên thành đại thúc, hẹn gặp lại. Lâm Tiểu Trúc biết Viên Thành phải hộ Tống Dư Ngọc về Kinh cũng không biết khi nào mới gặp lại. À đúng rồi, trước khi ra rời Kinh đã giúp ngươi xóa bỏ ngô tịch, ngươi có thể yên tâm. Viên Thành trước khi đi còn nói một câu. Thật sự, thật tốt quá, cảm ơn. Lâm Tiểu Trúc cao hứng vô cùng, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được từ sau khi rời Kinh. Đến trước cửa dịch trạm. Lâm Tiểu Trúc đã thấy đám người viên thiên giã, thẩm tử dực đã chờ sẵn bên xe ngựa, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, thấy nàng đến đều ăn cần hỏi thăm vài câu, đưa cho nàng ít điểm tâm và bình nước rồi tự lên xe ngựa của mình. Xe ngựa rời khỏi dịch trạm ngày càng xa, sắc trời cũng sáng dần, Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng thở ra cảm giác không khí sáng nay thật tươi mát. Đi thêm một đoạn, xe phía trước dừng lại. Lão Tôn cũng phải cho ngựa đứng lại Lâm Tiểu Trúc đang tính thò đầu ra xem đã xảy ra chuyện gì Thì viên thập đã cưới ngựa đến nói Tiểu Trúc cô nương vương ra nói xe ngựa của hắn không sóc nảy như của ngươi Nên bảo ngươi đến xe hắn ngồi Lâm Tiểu Trúc không muốn ở cùng một chỗ với viên thiên giã Khoát tay nói không cần ta ở đây là được rồi dực công tử cũng đi nói cùng nhau nói chuyện phiếm chơi cờ Thời gian cũng qua mau hơn Viên thập lại nói Rõ ràng chỉ là một câu lại chia làm hai lần, chẳng qua là muốn thử nàng, Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, lắc đầu nói, không đi, ta muốn ở một mình, viên thập vốn định giúp Vương ra thử tâm ý của Lâm Tiểu Trúc, bị nàng bóc mẽ, lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, cô Nai Nai, van cầu ngươi nha, ngươi mà không đi, Vương ra nhất định sẽ trúc giận lên ta, nể tình chúng ta từng là cộng sự, giúp ta đi được không? Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái chút giận thì chút giận, vương gia cũng không ăn ngươi, ngươi sợ gì chứ, cô nương tốt, lần tới ta nhất định sẽ nói hết một lần với ngươi được không? Vậy được rồi, nể tình ngươi đáng thương đó, Lâm Tiểu Trúc biết mình mà không đi, viên thập sẽ còn mè nheo cho nên đành phải đổi sang xe của viên thiên giã quả nhiên đã thấy thẩm tử rực chờ sắn bên trong. Viên thiên giã rót cho nàng một ly trà, lâm tiểu trúc đi suốt ba ngày rồi, dọc đường ngươi có cảm tưởng gì không? Trước kia gặp mặt đều là viên thiên giã ngồi, nàng đứng. Viên thiên giã uống trà, nàng vẫn đứng nhìn hắn uống. Bây giờ đã có thể cùng ngồi uống trà với hắn, hơn nữa hắn còn tự tay rót trà cho nàng. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cực kỳ cảm khái nói, tự do thật tốt, thầm tử giựt thấy viên thiên giá đen mặt lại, nhìn không được nở nụ cười. Viên thiên giá bất đắc dĩ nhìn nàng, chỉ vào bên đường hỏi, ngươi nhìn không cảnh ven đường xem có cảm tưởng gì. Rất đẹp a, Có thể đi ra nhìn một chút, thực sự rất thoải mái, Lâm Tiểu Trúc trước mắt nhìn viên thiên giá. Thực ra nàng hiểu hắn muốn hỏi gì nhưng cố ý trêu chọc hắn. Người này, từ nhỏ y như một ông già, luôn lo nghĩ đủ chuyện, dù ra ngoài du ngoạn cũng không yên lòng chuyện quốc sự, muốn làm thế nào phát triển kinh tế của Bắc Yến quốc. Nàng lại quay sang nhìn thẩm tử dực, người này vì là con trai thứ năm của Hoàng đế Nam Việt quốc cũng chưa từng chịu cực khổ nên nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cầm kỳ thư họa với hắn thì được còn mấy chuyện trị quốc an dân, phát triển kinh tế, đều không liên quan tới hắn. Chỉ để ý tới việc cầm tiền của quốc gia tùy ý tiêu xài, du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Không ngờ viên thiên giá lại gật đầu cười với nàng, dựa người ra sau thả lỏng nói, đúng vậy, có thể đi ra ngoài quả thật không tệ. Bình thường hắn ngũ quan anh Tuấn nhưng hiếm khi cười, bây giờ tươi cười sáng rỡ như vậy làm cho Lâm Tiểu Trúc nhìn đến sưởng sốt nhưng rất nhanh nàng đã có phản ứng, rời tầm mắt đi. Không ngờ vương gia lại có đồng cảm như vậy, ta còn tưởng vương gia cho rằng như vậy là lãng phí thời gian và sức lực chứ, viên thiên giã trợn mắt, ngươi nghĩ rằng ta trời sinh thích như vậy sao? Trước kia là ta không có cách nào, nếu không thể nhận tổ quy tông thì giống như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi, không nhà để về cho nên vẫn phải chịu đựng gông xiềng trói buộc, không thể làm chuyện mình muốn làm bây giờ thì khác rồi, lâm tiểu trúc liếc hắn một cái. Ngươi có thể hoàn toàn buông bỏ cho nên suốt dọc đường đi trong đầu ngươi luôn nghĩ chuyện quốc gia đại sự, an sinh xã hội sao? Nghe được những lời này, viên thiên giá động dung thật sâu yên lặng nhìn nàng, miệng giật giật như muốn nói điều gì nhưng nhớ ra thẩm tử rực ở bên cạnh, hắn liền quay đầu nhìn ra ngoài xe thấp giọng nói, a an sinh xã hội. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 231 Thay đổi Thẩm tử dực ở bên cạnh bật cười thành tiếng Gì mà dân sinh Ta thấy ngươi còn chưa nhận rõ vị trí của mình thôi Ngươi nhìn ta đi Ngao du khắp nơi Sống phòng túng Không tranh quyền đoạt lợi Không bày mưa tính kế Ngày qua ngày khoái hoạt vô cùng Cũng không có ai nghi ngờ ta Cách này gọi là mệnh sung sướng nha Lâm tiểu trúc thấy viên thiên giã Chỉ cười mà không phản bác lại Nhìn không được lên tiếng tình huống của vương gia không giống dự công tử ngươi, có gì khác nhau. Thẩm tử dự quay đầu hỏi. Thân bất do kỷ, lâm tiểu trúc liếc mắt nhìn viên thiên giả đáp lại một câu như vậy rồi không nói thêm gì. Viên thiên giả thân thể chấn động nhìn về phía lâm tiểu trúc không hề trước mắt. Hắn quả thật là thân bất do kỷ, hắn không ngờ nàng lại hiểu rõ tình cảnh của hắn. Hắn không muốn ngồi lên vị trí kia. Hắn không muốn bị ràng buộc nhưng hắn lại không thể buông tay tất cả. Khi cùng đoan vương đoạt quyền, hắn dùng rất nhiều thủ hạ, những người này vì hắn mà vào sinh ra tử đối với hắn trung thành và tận tâm. Bây giờ đại sự đã thành, hắn phải cho bọn họ cuộc sống phú quý, nếu hắn từ bỏ quyền lực cha và anh hắn làm sao coi trọng bọn họ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách hoặc cắt chức, hoặc giết, ngay cả tính mạng của hắn cũng khó giữ. Thầm tử dực nhìn viên thiên giá rồi lại nhìn Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, giọng điểu hơi chua. Lâm Tiểu Trúc, ngươi thật hiểu hắn. Lâm Tiểu Trúc bị viên thiên giá nhìn đến mất tự nhiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao cũng làm hạ nhân của vương gia mấy năm, nếu không có chút hiểu biết thì không tận chức trách rồi. Nói xong chuyển đề tài, vương gia, không phải ngươi hỏi ta dọc đường đi có cảm nghĩ gì sao? Ta cảm thấy điều Bắc Yến cần làm nhất chính là pháp trị. Những chuyện khác ta không biết nhưng trước có lưu tứ công tử ương ngạnh, sau lại có lưu nghiệp cưỡng ép dân nữa. Ta cảm thấy cần phải kiểm tra đánh giá người nhà của mấy quan viên này, lấy đó làm cơ sơ tăng chức, tăng lương cho bọn họ. Chỉ có như thế mới ngăn chặn phát sinh tình trạng đặc quyền đặc lợi của quan viên. Thứ hai chính là vấn đề đất đai. Nàng đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, bắc yến đất đai cằn cỗi, ít núi, nếu chỉ dựa vào gieo trồng sẽ không phát triển được chi bằng nhập ra tùy tục. Từ triều định chọn các nông quan đến từng vùng kiểm tra chọn nơi thích hợp với từng loại cây trồng hoặc chăn nuôi ra sức. Tỉ như có nơi núi cao, lượng mưa nhiều thì trồng trà, nơi nào nhiều cỏ thì nuôi súc vật, có thể nuôi dây, bò. Chỗ nhiều rừng cây thì trồng các loại cây công nghiệp, cây lấy gỗ. Viên thiên giã nghe đến suốt thần mà thẩm tử dực cũng nghe đến ngây ngốc, thấy nàng dừng lại. Viên thiên giã vội hỏi, vậy làm cách nào để thuyết phúc các nông hộ nghe theo lệnh điều động của nông quan? Nếu cứng chế di rời sợ làm nhiễu loạn lòng dân, không ổn, lâm tiểu trúc mỉm cười, điều nông hộ lo lắng nhất là làm theo lời nông quan không thành công, chẳng những mất tiền mà còn phí công sức. Cho dù thành công thì làm sao bán được tiền cũng là một vấn đề, cho nên triều đình cần giải quyết hai việc này. Thứ nhất, nông quan cần hiểu rõ tình hình của nông hộ thứ hai căn cứ theo nhu cầu thị trường mà quyết định nên trồng cây gì lại nghĩ cách tiêu thụ được sản phẩm. Mới đầu chỉ nên chọn một hai địa phương làm thí điểm áp dụng phương thức triều đình ra tiền, nông hộ ra sức tiến hành làm thử. Chỉ cần các nông hộ này kiếm được tiền, những người khác sẽ noi theo, dần già sẽ phát triển. Cùng lúc đó, triều đình tiến hành khảo hạch quan viên ở từng ngành nghề thậm chí có thể thành lập chức thương quan ở mỗi vùng nhắm thúc đẩy kinh tế địa phương, cổ đại lấy nông làm cơ bản trọng nông khinh thương. Những điều lâm tiểu trúc nói cổ nhân rất ít nghĩ tới. Viên thiên giã mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhăn mày suy nghĩ lại những gì nàng nói. Lại căn cứ theo tình hình Bắc Yến hiện nay, càng nghĩ càng xa, càng muốn lập tức thực hiện. Cuối cùng, hắn quay đầu, nhìn Lâm Tiểu Trúc cảm khái nói, Lâm Tiểu Trúc bắt ngươi ở bên cạnh ta làm đầu bếp, càng ngày ta càng thấy ta sai rồi. Trước kia ta để ngươi chuộc thân, cảm thấy ngươi có chút trí tuệ có chút kiến thức nhưng dù sao cũng là nữ nhân nên an ổn ở hậu trạch giúp chồng dạy con cho đến tối qua nhìn ngươi chơi cờ. Ta mới biết ta sai quá rồi. Ngươi chỉ mới đi có mấy ngày đã nhìn ra điều người khác không nhìn thấy, nghĩ cái bọn họ không nghĩ tới, đưa ra kiến thức bất phàm như vậy, cũng không có mấy nam tử làm được. Hắn đứng dậy chỉnh trọng vái chào Lâm Tiểu Trúc, ta vì dân chúng bắc yến đa tạ những lời vơ u, v, quy, quy, rồi của Lâm Cô Nương, Lâm Tiểu Trúc chỉ dựa vào kiến thức kiếp trước mà tùy ý nói, chính mình cũng cảm thấy có chút lung tung lang tăng. Không ngờ viên thiên giá lại có phản ứng như vậy, hơi ngượng ngùng đứng lên đáp lễ, ta cũng tùy miệng mà nói thôi, thực sự không dám nhận đại lễ của vương gian, thẩm tử giựt nhìn hai người, lắc đầu thở dài, không thú vị, không thú vị. Cũng không biết hắn nói là đề tài bọn họ nói không thú vị hay vì hành động khách sáo của bọn họ. Viên thiên giá cũng không để ý tới hắn. Suy nghĩ lại những gì Lâm Tiểu Trúc đã nói, còn Lâm Tiểu Trúc lại cảm khái viên thiên giá đúng là thông minh quá mức. Nàng chỉ tùy ý nói vài câu, hắn lại nghĩ sâu như vậy, toàn diện như vậy. Vì thế đem những kiến thức kiếp trước mà nàng biết ra thảo luận với hắn, bổ sung, hoàn thiện một số phương pháp. Hai người càng nói càng hăng, đến khi xe ngựa dừng lại thì hai người mới phát hiện đã nói hơn hai canh giờ, thẩm tử rực thì đang ngồi nhắm mắt. Giống như đang ngủ khi còn ở thẩm viên, lâm tiểu trúc và thẩm tử rực hay nói giỡn, vương u, v, quy, quy, rồi thảo luận với viên thiên giã cảm giác tâm tình rất tốt, thấy hắn như vậy, tâm tính trẻ con nổi lên tiến đến trước mặt hắn hô to, rực công tử đến, thấy hắn giật mình mở to mắt thì bật cười thành tiếng. Ngươi nha, sao lại phá ư như vậy hả? thẩm tử rực vương tay đánh nhẹ lên đầu nàng. Viên thiên giã nhìn thấy tâm tình tốt đẹp mới rồi lập tức bay biến càng cách xa kinh thành thôn chấn cũng thưa thớt dần. Đoàn xe dừng lại ở một thôn trấn có chừng mấy chục hộ. Viên thập đã sớm phi ngựa tới trước tìm một nhà khá giả nhất. Mượn nhà bếp của bọn họ tự mình nấu nướng rồi dọn một bàn trong sảnh đường cho viên thiên giã thẩm tử dực và lâm tiểu trúc. Những người còn lại thì ngồi một bàn ngoài sân. Nhà này tuy rằng giàu có cũng chẳng qua có vài mấu đất. Vẫn là nông hộ nên thức ăn cũng chỉ là đồ ăn nông gia bình thường Chỉ có thể hầm một nồi canh gà thêm mấy món Khi lâm tiểu trúc ở viên phủ luôn ăn cơm cùng các hạ nhân Nhưng nàng vốn không có quan niệm tôn ti trật tự Trước kia chẳng quan tuân thủ quy củ nghiêm ngặt mà thôi Bây giờ đã có tự do Trước kia ở thẩm viên lại hay cùng ngồi ăn với thẩm tử dực Bây giờ được sắp xếp ngồi mâm trên cùng ăn với viên thiên giã Nàng cũng không thấy mất tự nhiên Chẳng qua con gà này nhiều mỡ quá nên chỉ ăn món khổ qua xào ở trước mặt Ăn gà đi Một đôi đũa gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén nàng Lâm tiểu trúc không ngờ viên thiên giá luôn cần nàng hầu hạ lại chủ động gắp thức ăn cho nàng Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mất tự nhiên của viên thiên giá Cảm ơn vương gia Nàng nhìn mấy miếng thịt gà trong chén người ta đã có lòng tốt từ bỏ thân phận vương ra mà gấp thức ăn cho nàng, nàng sao có thể không nể mặt hắn? Nha ăn nhiều một chút. Thẩm Tử Dực thấy thế cũng gấp một miếng thịt gà bỏ vào chén nàng. Cảm ơn dực công tử. Lâm Tiểu Trúc nhìn miếng thịt khói miệng run rẩy. Gà này hầm chưa đủ lửa, lại nhiều mỡ, nàng không ăn có được không? Viên Thiên Giá liếc Thẩm Tử Dực một cái. Lại gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén Lâm Tiểu Trúc Không nói gì cả Thẩm tử dực thấy thế Cũng không phục lại gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén Lâm Tiểu Trúc Lâm Tiểu Trúc nhìn hai người Thấy viên thiên giá dường như đang muốn đồng đũa vội vàng kêu lên Ngừng, ngừng Thấy hai người cùng nhìn qua liền nói Đa tạ hai vị điện hạ Nhưng ta thực sự ăn không vô Đừng gấp nữa Viên thiên giá và thẩm tử rực mới hung hăng chừng nhau một cái rồi cúi đầu ăn cơm Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ nhìn ba miếng thịt gà trong chén lại nhìn Viên Thiên Giã và Thẩm Tử rực thở dài. Không thích ăn sao? Không thích thì cho ta đi. Viên Thiên Giã nghe nàng thở dài, nghiêng người, gắp hết ba miếng thịt gà vào chén hắn. Lâm Tiểu Trúc còn chưa kịp thoải mái đã thấy một đôi đũa gấp khổ qua bỏ vào chén nào. Thẩm Tử rực nói, ngươi thích món này phải không? Vậy ăn nhiều một chút. Sau này... Ta vẫn ăn chung với Viên Thập bọn họ đi, Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói. Quên đi, thầm tử rực gấp lại mấy miếng khổ qua, vậy ngươi thích ăn gì thì tự gấp đi, chúng ta không làm phiền nữa, Viên Thập vội vàng đi vào, vương ra, hình như trời sắp mưa, đi nửa canh giờ nữa là tới độ Khẩu, qua khỏi đó là Chu gia trấn. Người xem ở lại đây nghĩ đêm hay là dầm mưa đến Chu gia trấn? Viên Thiên Giả suy tư một lát, nhìn thẩm tử dực hỏi chúng ta cũng không vội ở lại đây nghỉ tạm một đêm ngày mai đi được không thẩm tử rực lại ngại nơi này ở không thoải mái sạch sẽ nhìn trời nói bây giờ có gió sẽ không mưa ngay đâu vẫn nên đến chu ra chấn đi tiểu trúc ngươi cảm thấy thế nào viên thiên giã quay sang hỏi lâm tiểu trúc ta lâm tiểu trúc sườn sốt Nàng không ngờ viên thiên giá lại hỏi ý kiến của mình, đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười đáp, ta không quen tình hình ở đây, các ngươi cứ làm chủ đi. Viên thiên giá gật đầu, quay đầu nói với viên thập, mọi người ăn cơm nhanh một chút, cố gắng đến chu ra trấn trước khi trời mưa. Dạ, viên thập liếc mắt nhìn thẩm tử rực xoay người đi. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 232 Mưa xa gió giật, mọi người vội vàng ăn cơm, liền khởi hành ra đi. Lâm Tiểu Trúc muốn lên xe với tôn lão lại bị viên thiên giá ngăn lại, chúng ta phải qua độ khẩu trước khi trời mưa. Đoạn đường này rất sóc này lại có thể gặp mưa lớn, lên xe ta ngồi đi, viên thiên giá thân hình cao lớn, giọng điệu chân thật đáng tin. Hơn nữa bầu trời trở nên đen kịt như sắp có mưa to, làm cho Lâm Tiểu Trúc có cảm giác không an toàn. Không hề do dự là lên xe của viên thiên giã. Ta cũng ngồi bên này. Thẩm tử rực vốn đã lên xe của mình lại đi theo sau lâm tiểu trúc. Viên thiên giã không để ý tới hắn thò đầu ra ngoài, hô to, lên đường. Sau đó, xe ngựa bắt đầu nhanh chóng tiến về phía trước. Viên nhị cũng đã sớm cưới ngựa chạy đi trước tới độ khẩu tìm thuyền. Sắc trời ngày càng tối, xe ngựa phóng nhanh như bay. Dù cho xe của viên thiên giã thiết kế tinh xảo cũng không giảm được sự sóc này. Mọi người cũng không có tâm tình nói chuyện, hy vọng có thể đi nhanh hơn, sớm tới độ khẩu. Vương ra, phía trước chính là độ khẩu. Viên thập ở bên ngoài hô. Người trong xe đều tập trung tinh thần qua sông, đi xe thêm hai ly trà nữa là tới chu gia chấn. Mặc dù dọc đường mưa gió nhưng đến đó ta rửa thay quần áo ăn chút thức ăn ngon cho dù mưa to gió lớn hơn nữa cũng chẳng sao. Chỉ chốc lát sau, xe quả nhiên ngừng lại. Viên thập súng ngựa đến trước xe báo, viên nhị đã tìm được thuyền tốt, hai vị điện hạ và tiểu trúc cô nương mau lên thuyền đi. Chúng ta sẽ đem xe và ngựa qua sau, viên thiên giã không đợi hắn nói xong đã nhảy xuống xe, sau đó quay người vươn tay, ý bảo Lâm Tiểu Trúc nắm tay hắn nhảy xuống. Tình thế khẩn cấp, Lâm Tiểu Trúc cũng không nghĩ nhiều, vươn tay nắm lấy tay hắn. S U o n xe. Gã sai vặt của Thẩm Tử rực đi đến giúp đỡ hắn xuống xe. Đám người đi đến đột khẩu, thấy nơi đó quả niên có một con thuyền chờ sẵn, một lái thuyền chừng 40 tuổi đứng ở mũi thuyền, ngẩng đầu nhìn trời lo lắng. Xoay mặt nhìn thấy đám người Viên Thiên Giá đến. Vội nói các vị quý nhân tiểu nhân thấy thấy sắc trời hôm nay không đúng có lẽ sắp có mưa to. Mưa gió mà qua sông e không ổn lắm chi bằng đợi mưa tạnh rồi hãy đi. Mọi người đi gấp cũng vì muốn qua sông trước khi mưa to. Bây giờ thấy thuyền trước mắt còn phải chờ đến khi tạnh mưa mà chung quanh cũng chẳng có chỗ tránh chú. Thầm tử rực không vui mưa chắc không tới sớm vậy đâu nói ít mấy câu đi mau đưa chúng ta qua sông. Mau lên thuyền đi, nói xong bước chân lên ván cầu Viên thiên Giá cao mày nhìn trời, nắm chặt tay thẩm tử rực, rực Công tử hay là nghe lời người lái thuyền đi Bọn họ cả ngày sống trên sông nước, thời tiết nào thuận lời qua sông bọn họ biết rất rõ Nếu hắn đã nói như vậy, hay là chúng ta tránh ở trong xe một lát, đợi mưa tạnh rồi qua sông cũng không muộn Tránh mưa trong xe không thuận tiện, chi bằng mau chóng qua sông, đến khách điếm tắm rửa thay quần áo, uống bát canh gừng Thẩm Tử rực ngước mắt, nhìn Viên Thiên Giả, biểu tình bướng bỉnh. Hai người thân phận như nhau, hơn nữa vẫn đang ở địa phận Bắc Yến, Viên Thiên giã là chủ nhà, cho nên có chuyện gì cũng phải hỏi Thẩm Tử rực một tiếng, vơ u, vê quy quy", rồi thấy sắc trời cũng còn sáng, cảm thấy có thể kịp qua sông nên mới đồng ý với hắn. Bây giờ sắc trời đen kịp, sắp có mưa to, dù bọn họ có thể qua sông kịp thì xe và nhóm người đi sau chắc chắn sẽ không tránh được mưa to gió lớn. Đi rừng gặp mưa không sợ nhưng qua sông, mưa to gió lớn có thể làm lật thuyền nhưng mà bộ dạng của thẩm tử rực như vậy hiển nhiên là nói gì cũng không nghe. Viên thiên giá quay đầu nhìn mọi người, phất tay, lên thuyền. Hắn không lo lắm cho mấy thuộc hạ của mình, bọn họ đều võ công lời hại lại biết bơi, dù bị lật thuyền cũng không chết nhưng trình độ của hạ nhân thẩm phủ thế nào, hắn không biết. Có điều nếu thẩm tử dực đã kiên trì qua sông thì chắc hạ nhân của hắn cũng biết bơi. Thuyền kia không lớn không nhỏ, vương u, v, quy, quy, đủ để chứa thêm một chiếc xe ngựa hoặc hai con ngựa, những người khác phải lo cho xe ngựa, dẫn người lại không đủ người. Cho nên chỉ có viên thiên giã, thẩm tử dực và lâm tiểu trúc lên thuyền. Lái thuyền thấy không khuyên được bọn họ mà viên thập cho hắn rất nhiều tiền nên chỉ đành thu ván cầu bắt đầu cho thuyền ra sông. Thuyền đi đến giữa sông, gió càng lúc càng mạnh con thuyền lắc lư trao đảo. Lâm tiểu trúc dùng sức vịn chặt vào ghế dựa mới có thể ổn định thân mình. Viên thiên giã và thẩm tử dực ngồi một bên. Viên thiên giã thấy tình huống không ổn, thử dịp sóng gió hơi êm lại, đứng lên, vương tay nói với lâm tiểu trúc tiểu trúc, mau qua đây ngồi, lúc này không phải là lúc e ngại nam nữ, lâm tiểu trúc lập tức đứng lên, vương u, vê quy quy, nắm lấy tay viên thiên giã thì thân thuyền đột nhiên trao đảo, nàng ngã nhào về phía trước, vương u, vê quy quy, vặn ngã vào ngực viên thiên giã, khí tức dương cương sộc vào mũi, Bờ vai của hắn dày rộng cánh tay hữu lực, Lâm Tiểu Trúc bỗng nhiên cảm thấy ở trong lòng hắn bên ngoài mưa to gió lớn thế nào cũng không thấy sợ. Mau ngồi xuống đi, thẩm tử rực thấy viên thiên giá gắt gao ôm chặt Lâm Tiểu Trúc như là luyến tiếc buông tay, tâm tình cực kỳ khó chịu lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc nhất thời đỏ mặt, vội rãy khỏi ngực viên thiên giã, lại nghe hắn nói đừng nôn nóng, đứng vững đã nói xong chậm rãi buông lòng cánh tay giúp nàng ngồi xuống. Đến, ngồi ở đây." Thẩm Tử Dực chỉ vào bên cạnh hắn, muốn Lâm Tiểu Trúc ngồi giữa hắn và Viên Tiên Giá lại bị Viên Tiên Giá trừng mắt, "Chút nữa có chuyện gì, ngươi tự lo cho mình trước, sau đó mới cứu người." Diều Lâm Tiểu Trúc ngồi xuống, hắn thì chen giữa nàng và Thẩm Tử Dực, dặn dò, "Chút nữa có sóng to gió lớn thì nhớ ôm chặt tay ta." Hắn chỉ có hai tay. Muốn bảo vệ cả hai người thì không thể Lâm tiểu trúc gật gật đầu Hảo Thẩm tử rực chừng mắt lại với viên thiên giá Đang muốn nói chuyện đã nghe bên ngoài Tiếng sấm ấm vang Không Trung còn xẹt qua tia chớp Tiếp theo là gió lớn Ném con thuyền lên không Trung. Trong phút chốc mưa to gió tầm tã, Mau nắm chặt ta Viên thiên giá quát Lâm tiểu trúc ôm cánh tay viên thiên giá Nhưng cảm giác thân thể của hắn nghiêng về phái trước Làm nàng cũng ngã theo, ngay sau đó là tiếng hô của viên thiên giã thẩm tử dực, mua nắm chặt ta. Vơ, u, v, quy, quy, ngẩn đầu, chỉ thấy thẩm tử dực không biết từ khi nào đã ngã nhào ra ngoài thuyền. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì nước sông tràn vào, cuốn lấy nàng vào trong nước, đang lúc hoảng hốt, một bàn tay to chặt chẽ nắm lấy tay nàng, làm cho nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Ta biết bơi, lấy lại ý thức. Lâm Tiểu Trúc cũng bình tĩnh hơn, đang tính bơi thì cảm giác phía sau có một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo nàng hướng lên trên. Viên thiên giã, thì ra hắn cũng biết bơi. Lâm Tiểu Trúc yên tâm hẳn, có hắn ở bên cạnh, cái gì cũng không thành vấn đề. Dầm, một tiếng, rốt cuộc cũng thò đầu ra khỏi nước, không khí tươi mát vùa đến, Lâm Tiểu Trúc ra sức hít vào. Tiểu Trúc, ngươi không sao chứ? bên tai truyền đến thanh âm hùng hồn quen thuộc chưa bao giờ thấy thanh âm này lại dễ nghe như vậy lâm tiểu trúc cảm thấy không có thanh âm nào làm người ta thấy ấm áp yên ổn như vậy nàng không để ý mưa to tạt vào mặt ngẩng đầu tươi cười với hắn ta không sao lại nhìn bên cạnh hỏi thẩm tử rực đâu viên thiên giã sắc mặt buồn bã ta không giữ chặt hắt tâm của lâm tiểu trúc chìm xuống hoảng hốt nói tìm xem Hắn lớn lên ở biển, hẳn là biết bơi. Về phần người lái thuyền, sống bằng nghề sông nước, tất nhiên là bơi phải giỏi hơn người khác. Viên thiên giá có thể trồi lên mặt nước thì hắn cũng thế. Lúc này mưa rất nặng hạt, không thể nhìn thấy cái gì ngoài một trường. Hai người nhìn chung quanh vài lần vẫn không thấy gì. Viên thiên giá lôi kéo lâm tiểu trúc đi, chúc ta đến bên kia nhìn xem. Ta biết bơi, ngươi không cần đỡ ta. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên Viên thiên giã vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt nàng Nhẹ giọng nói Tiểu Trúc của ta lúc nào cũng có năng lực biểu tình sủng nịch ý tại ngôn ngoại Lâm Tiểu Trúc bỗng cảm thấy trong lòng cầm có cảm giác muốn rơi lệ Cô độc ở thế giới này nàng rất khang vọng có một người ôm nàng vào lòng mà yêu chiều sủng nịch che chở cho nàng Nàng vươn tay nắm chặt vạt áo của viên thiên giã, nói, chúng ta đi thôi, lúc mới rơi xuống nước. Lâm tiểu trúc bị sóng đánh vào đầu làm choáng váng nhưng viên thiên giã vẫn rất thanh tỉnh còn nhớ rõ phương hướng thuyền bị lật. Hắn lôi ghéo lâm tiểu trúc, ra sức bơi. Nhìn xem, là thẩm tử rực, lúc này mưa đã nhỏ hơn, có thể nhìn xa hơn. Lâm tiểu trúc đưa mắt nhìn chung quanh, mơ hồ thấy một bóng dáng màu hồng đang trôi trên nước. Vâng U, ve Quy Quy, vặn hôm nay thẩm tử rực mặc cầm bào màu đỏ. Đi qua đó đi, viên thiên giá đẩy lâm tiểu trúc. Lâm tiểu trúc lại lắc đầu, ta ở đây chờ ngươi, ngươi mau qua đó cứu hắn. Ta thấy hắn hình như không chống đỡ được, nhìn thấy án mắt lo lắng của viên thiên giá, nàng kiên định nói, ta thực sự không có việc gì, thẩm tử rực ở cách xa bọn họ. Viên thiên giã mang theo nàng sẽ bị vướng tay vướng chân bơi không tiện. Nếu tới muộn, thẩm tử rực chịu không được mà chìm xuống tìm càng khó hơn. Lỡ như tìm không được sẽ mất đi cơ hội cứu chị, hai người hối hận cả đời không kịp. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương ba. Ái muội giữa sông Viên thiên giá đương nhiên cũng biết vậy, có điều cứu thầm tử dực nhưng cũng không thể để lâm tiểu trúc có sơ suất gì, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng hắn biết lâm tiểu trúc xưa nay ổn trọng, nàng đã nói như vậy, ánh mắt lại kiên định như vậy, hắn tin nàng nhất định sẽ kiên trì chờ hắn quay lại. Viên thiên giá quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán lâm tiểu trúc, tiểu trúc nhất định chờ ta, nói xong xoay người bơi về hướng bên kia. Lâm Tiểu Trúc thấy viên thiên giã như dao long trong nước, động tác tuyệt đẹp mà nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã bơi tới hơn mấy trường, Khó miệng không khỏi cong lên, đưa tay xoa cái chán vơm, u, v, quy, quy, được viên thiên giã hô trong lòng tựa như có một lỗ hồng khiến nước tràn vào, cảm giác khó tả. Mấy lần tiếp xúc thân mật, thực ra không phải nàng không có cảm giác với viên thiên giã, nhưng vì vẫn luôn nghĩ hắn và nàng là người của hai thế giới khác nhau. Hắn sẽ thê thiếp thành đàn, hắn không phải là phu quân mà nàng nghĩ. Cho nên nàng vẫn kiềm nén tình cảm nhưng mấy ngày qua, viên thiên giã dường như thay đổi rất nhiều. Hắn bắt đầu đặt nàng ngang hàng, học cách tôn trọng nàng, quan tâm nàng, dường như đang hướng tới hình ảnh phu quân mà nàng vẫn hằng mong muốn. Nghĩ đến hắn từng hỏi nàng, nếu hắn chỉ cưới một mình nàng thì thế nào, tâm của nàng liền chậm rãi hóa tan. Nếu hắn thử sự cả đời chỉ cưới một mình nàng có lẽ, nàng có thể thử mở lòng để đón nhận hắn. Lúc này mưa đã nhỏ hơn nhưng gió vẫn lớn. Một trận gió thổi qua, sóng lớn liền cuồn cuộn nổi lên ào ào sọ tới chỗ Lâm Tiểu Trúc cuốn nàng ra xa. Lâm Tiểu Trúc biết nếu thầm tử dực không thể chống đỡ được, như vậy viên thiên giá chỉ có thể ôm hắn. Nơi này là chính giữa sông. Lòng sông lại rộng, nếu nàng không thể tự mình bơi vào bờ thì dù viên thiên giã võ công cao cường hay bơi lội giỏi thế nào cũng không thể cùng lúc mang hai người lên bờ trong cảnh sóng to gió lớn. Cho nên việc quan trọng nhất trước mắt là duy trì thể lực. Bởi vậy nàng ra sức dùng chân đạp nước, làm cho mình nổi lên trên tùy ý để sóng gió cuốn nàng đi xa nhưng áng mắt vẫn nhìn về phía viên thiên giã. Lúc này mưa lại đột nhiên lớn lại nước ảo ảo chút xuống làm cho người ta không nhìn thấy không cảnh chung quanh. Tiểu trúc, lâm tiểu trúc, thanh âm khàn khàn tràn ngập lo lắng từ xa truyền đến. Ta ở bên này, bên này, lâm tiểu trúc vẫn công loa lớn, vơ tay rồi cố gắng bơi về phía âm thanh kia. Tiểu trúc, bên kia chuyển đến thanh âm kinh hỉ. ở bên này, hai người vơ u vui quy, quy kêu vương u v, quy quy đáp. Rốt cuộc cũng gặp nhau. Ngươi, xú nha đầu này đã đáp ứng chờ ta ở đó. Vơ, u, v, quy, quy, thấy nàng, viên thiên giã căm tức quát lớn, sau đó đưa tay lao mặt. Thấy tay trái của hắn bế một người, tâm của lâm tiểu trúc trùng xuống. Nghe thấy thanh âm tức giận và lo lắng của hắn, lại nhìn thấy mắt hắn hơi đỏ, tâm của nàng mềm xuống, bơi qua, ôm lấy thắt lung hắn tiến sát vào lòng hắn, ôm nhô noi. Ta không sao, sóng lớn quá, muốn bơi lại bị cuốn qua đây. Chúng ta còn giữ sức để bơi vào bờ nữa. Ta nghĩ đến, vương u, vê quy quy, rồi ta nghĩ đến. Viên thiên giã vương tay phải ôm chặt nàng thanh âm khàn khàn. Thực xin lỗi. Mưa xa gió giật, tuy rằng hai người đều tâm tình kích động, nhưng vẫn duy trì lý trí, yên lặng ôm nhau một lát rồi bỏ ra lâm tiểu trúc quay đầu nhìn thẩm tử dực thấy hắn hai mắt nhắm nghiền như đang hôn mê bất tỉnh kinh hãi hỏi thẩm tử dực sao vậy Vương u vê quy quy rồi hắn dãy rua quá ta liền đánh cho hắn hôn mê không có việc gì viên thiên giã thản nhiên nói lâm tiểu trúc thở dài nhẹ nhõm rất may là viên thiên giá đã quyết định nhanh dục vọng muốn sống của con người rất mạnh người bị rớt xuống nước Một khi bắt được gì đó sẽ gắt gao ôm chặt, làm cho người tới cứu hắn cũng bị trói tay trói chân, kết quả có thể cả hai cùng bị chết đuối. Cho nên đánh hắn bất tỉnh lại là biện pháp tốt. "Mau đi thôi, ngươi nắm chặt áo ta." Viên Thiên Giá nói. "Không cần, ta có thể cùng bơi với ngươi." Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, nhìn chung quanh, "Chúng ta bơi phía nào đây?" Mặt sông khá rộng, ở giữa không nhìn thấy bờ, sóng gió lại rất nước cũng không thấy gió dòng nước, nếu bơi không đúng hướng, một hồi cạn kiệt khí lực là toi đời. Bên này, viên thiên Giã thấy Lâm Tiểu Trúc nói vậy cũng không dùng rằng, lập tức bơi đi, vơ u, vơ quy quy, bơi vơ u, vơ quy quy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng theo sát mình mới yên lòng chuyên tâm bơi về phía trước. A, ta nhìn thấy bờ ở phía trước rồi, bơi gần nửa canh giờ, lâm tiểu trúc chỉ vào phía trước, hô to. Ngươi còn có thể kiên trì không? Viên thiên giá quay đầu, lo lắng nhìn nàng. Nhất định có thể. Lâm tiểu trúc kiên định gật đầu. Thực ra khí lực của nàng đã sắp cạn, nếu có thể dừng lại, nàng nhất định sẽ không cử động. Nhưng liên quan tới tính mạng, nàng không dễ dàng buông xuôi, còn mấy chục trượng nữa thôi. Nàng tin mình có thể kiên trì tiếp tục. Trong đầu viên thiên giã hiện ra hình ảnh gầy gò của Lâm Tiểu Trúc ngày trước ở sơn trang múc nước luyện lực cánh tay. Ôn nhu nhìn nàng động viên tinh thần được cố gắng bơi đến bờ bên kia đi nói xong khoát tay bơi tới. Cố lên. Lâm Tiểu Trúc cũng tự động viên mình hít sâu một hơi rồi bơi theo hắn. Hai mươi trượng, mười trượng, năm trượng, một trượng. Khi bàn tay chạm được vào bờ, Lâm Tiểu Trúc như muốn sủi lơ. Đến ta đỡ ngươi lên, viên thiên giã đẩy thẩm tử rực lên bờ sau đó quay lại ôm lấy thắt lưng của Lâm Tiểu Trúc. Hắn có thể lên trước rồi mới đỡ nàng nhưng nhìn ra nàng đã không còn khí lực, lại sợ nơi này sát mép nước, nếu có cơn sóng lớn đánh tới có thể bị cuốn ra xa. Được, ngươi kéo ta, Lâm Tiểu Trúc dùng sức nắm cây cỏ bên bờ, cắn răng nói. Nào! Lên viên thiên giá đặt tay vào mông lâm tiểu trúc dùng sức đẩy nàng lên bờ Lên đến bờ lâm tiểu trúc nặng nề thở một hơi quay đầu lại thấy viên thiên giá vẫn còn ở trong nước vẻ mặt hơi ngốc Viên thiên giả ngươi làm sao vậy Ngươi đừng làm ta sợ lâm tiểu trúc vội vã quay người vươn tay mau nắm lấy tay ta ta kéo ngươi lên Ách không cần Ta tự mình lên được rồi Viên thiên giá không được tự nhiên quay đầu sang bên cạnh, sau đó mới nắm lấy cây cỏ bên bờ nhảy lên. Nhìn vẻ mặt hồng hồng của hắn, lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ ra vương u, vê quy quy, rồi hắn dùng tay đẩy mông nàng, nghĩ tới đây, mặt của nàng cũng đỏ như điếc khỉ. Nàng là nữ nhân hiện đại, mấy kiểu tiếp xúc thân mật thế này chả là gì, vương u, vê quy quy. Rồi nàng cũng không nghĩ tới nhưng mà bộ dáng của viên thiên giá thế kia, rõ ràng là không thuần khiết. Viên thiên giá dù không được tự nhiên nhưng vẫn sáng suốt, vơ u, vê quy quy, lên bờ đá vỗ vỗ lên ngực thẩm tử rực mấy cái, chốc lát sau hắn đã ới ra một đống nước tỉnh lại. Thấy lâm tiểu trúc nhìn bọn họ, viên thiên giá không ngẩng đầu lên giải thích trước khi ta cứu hắn, hắn đã hôn mê nên uống không ít nước. Hắn biết bơi chứ? Nếu không sẽ không kiên trì được tới lúc ngươi cứu hắn nhưng sao lại bị uống nước? Thấy vẻ mặt lâm tiểu trúc như không có việc gì, viên thiên giá cũng tự nhiên hơn. Hắn là hoàng tử của một nước, chưa từng trải qua sóng to gió lớn thể lực chống đỡ không nổi cho nên mới vậy. Khổ, khổ, viên thiên giá cảm ơn ngươi thẩm tử dực suy yếu nói. Mưa vẫn rơi không ngừng, đánh vào mặt thẩm tử dực làm hắn rất khó chịu. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, lấy ngoại bào của hắn dùng sức xé làm hai rồi căng trên đầu hắn, nhìn chung quanh nói, không biết có chỗ nào trú mưa không. Viên Thiên Giã đứng lên đưa tay che chán, ngăn mưa, nhìn chung quanh, sau đó ngồi xổm xuống, nơi này không có chỗ nào để trú mưa, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, ngươi còn sức không. Chúng ta đi lên trước xem có lẽ sẽ gặp được người ta, Lâm Tiểu Trúc vương u, vương quy quy, mệt vương u. Vê quy quy, lạnh, không còn sức nhưng vẫn cắn răng đứng lên nói đi thôi. Lúc này đã là cuối thu thời tiết rất lạnh thầm tử dực lại quen sống an nhàn sung sướng, sợ là chưa từng dầm mưa. Nếu để lâu, e là hắn sẽ bị bệnh nặng, vẫn nên tìm một chỗ chú mới ổn. Chờ một chút. Viên thiên giá đi đến bẻ một cành cây to cỡ cánh tay trẻ con tuốt hết lá, đưa cho lâm tiểu trúc, dùng nó chống đi đi, cảm ơn. Lâm Tiểu Trúc cảm kích nhìn hắn một cái. Viên Thiên Giá quả là một người rất cẩn thận. Viên Thiên Giá quay sang cõng thẩm tử dực đi thôi, nói xong đi về phía trước. Khi bọn họ bơi về bờ, tuy vẫn hướng về bên phải nhưng do dòng chảy cho nên vị trí hiện tại của bọn họ không phải ở độ khẩu gần Chu Gia Trấn mà chắc là ở hạ Lưu Cong Sông. Ba người tập tính đi tới, vơ u, v quy quy, đi vơ u. V. quy quy, nghỉ được hơn nửa canh giờ vẫn không nhìn thấy một bóng người. Khắp nơi đều là núi cây cối xuôn xuên, ngoại trừ vài động vật nhỏ thì không hề có vật sống nào khác. Cũng may mưa bắt đầu tạnh dần. Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi, đốt lửa hơ khô quần áo đi, lâm tiểu trúc đề nghị. Dù viên thiên giã võ công cao tới đâu, thể lực lớn thế nào thì ở trong nước cứu người lại bơi xa như vậy. Còn có một người nặng bảy chục ký đi lâu như vậy, sức lực cũng sớm cạn kiệt. Hiện giờ chẳng qua cố chống đỡ. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 234 Khảo y Lâm Tiểu Trúc nghĩ vậy viên thiên giã lại nghĩ nàng không có khí lực lên bờ bây giờ lại đi lâu như vậy chắc là rất mệt mỏi nên cũng không kiên trì đặt thẩm tử rực xuống sau đó hắn cũng ngồi xuống nhìn thấy chung quanh toàn cây cỏ ướt đấm thở dài một hơi làm sao có thể tìm được củi để sưởi ấm củi ẩm ướt cũng có thể đốt chẳng qua là khói nhiều thôi lâm tiểu trúc đáp trước kia khi ở cùng cậu trong núi có khi bị mỡ đánh đuổi đi nàng phải trốn lên núi Gặp ngày mưa, nàng đốt lửa sưởi ấm. Nhớ tới khoảng thời gian này, nàng liền cảm thấy thổn thức. Nếu không phải gặp được viên thiên giã, nàng có thể bị bán vào tận trong núi sâu làm con dâu nuôi từ bé của người ta. Cho dù nàng thông minh đến đâu nhưng gặp người có sức mạnh, nàng không thể chạy được, đến này còn chưa biết sống chết thế nào. Viên thiên giã nghe nàng nói vậy cũng nghĩ tới những ngày nàng còn sống ở nhà cậu. Tuy hắn không biết trước kia nàng trải qua thế nào nhưng nhìn biểu hiện của mợ nàng và những người trong thôn ngày đó, hắn biết nàng nhất định sống không tốt, nếu không nàng cũng sẽ không tự bán thân. Nhìn nàng vẫn luôn muốn chuộc thân thì biết, nếu nàng không cùng đường sẽ không tự mình bán mình như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tiểu Trúc có chút thương tiếc. Lâm Tiểu Trúc lại không nhìn thấy. Nàng nói xong câu kia thì đưa mắt nhìn chung quanh, rốt cuộc nhìn phía xa có một cây đầu thụ. Khi trời mưa, dưới tàng cây sẽ không ẩm ướt như chỗ khác, hơn nữa trên mặt đất còn có nhiều cỏ khô, phía dưới chắc sẽ có cành khô nhỏ. Nàng đi qua quả nhiên tìm được ít cành khô bên dưới. "Để ta, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Thanh âm của Viên Thiên giã vang lên phía sau lâm tiểu trúc quay đầu cười với hắn, "Cùng làm đi." Nếu trước kia Cho dù nàng mệt thì trong mắt bọn họ, nàng là hạ nhân, việc này hẳn nên do nàng làm, viên thiên giã chỉ cần ngồi kia chờ sưởi ấm là được. Nhưng bây giờ, hắn không có ngồi yên ở kia cũng không phải đến hỗ trợ mà là đau lòng nàng, muốn thay nàng làm việc. Sự biến hóa này, tuy chỉ từng chút một nhưng có thể nhìn thấy được địa vị của nàng trong cảm nhận của hắn đã thay đổi. Bọn họ đã không còn là quan hệ chủ tớ mà là quan hệ nam nhân và nữ nhân. Đối với sự thay đổi này của viên thiên giã, nàng thấy vui, cho nên cũng không từ chối. Hai người cùng làm, chẳng mấy chốc đã kiếm được rất nhiều củi khô. Nơi này khô giáo hơn mấy chỗ khác, ngươi đưa dực công tử đến đây. Lâm Tiểu Trúc nói được, viên thiên giã đi qua cõng thẩm tử rực đến đây. Lâm Tiểu Trúc từ khi đến cổ đại. Vì không có nhà nên không có cảm giác an toàn, luôn thích mang theo tất cả bên mình, cho nên lúc này có đá lửa cũng không có gì lạ. Nàng đưa tay lấy đá lửa đột nhiên ngây ngốc, lúc này mới nhớ ra khi nãy vì mạng sống, nàng đã cắn răng quang bỏ đai lưng đựng toàn bộ ngân lượng nàng có xuống sông để giảm bớt áp lực khi bơi. Vương U, V, Quy Quy, rồi tinh bị lực tan nên không có nghĩ tới chuyện này, bây giờ nhớ ra. Nàng cực kỳ đau lòng, đó là một trăm lượng bạc đó nàng phải cực khổ tích góp được trong mấy năm qua nha. Nghĩ tới đây, nàng lại đưa tay sờ sờ chéo áo, cảm giác hơi cứng rắn vẫn còn nguyên trong lòng trầm tính lại. Cũng may nàng đã tuân theo nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào cùng một sổ Một ngàn lượng ngân phiếu thẩm tử dực cho nàng mượn, nàng vẫn khâu vào trong chéo áo, không để chung với bạc. May mắn ngân phiếu kia dùng loại giấy đặc biệt không thấm nước, vẫn còn nguyên si trong chéo áo, nếu không nàng đúng là khóc không ra nước mắt. Lâm Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhóm bắt đầu xít củi đánh đá lửa, hồi lâu mới đốt được một đống lửa nhỏ. Lúc này viên thiên giã cũng đưa thẩm tử rực đến ngồi bên cạnh. Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, cởi bỏ ngoại bào, vắt lên một nhánh cây rồi đem đến hơ trên đống lửa. Dù ở hiện đại từng thấy nam nhân chỉ mặc mỗi cái quần bơi nhưng đến cổ đại vài năm, lâm tiểu trúc ít nhiều cũng bị lễ giáo ảnh hưởng, biết dù viên thiên giá vẫn mặc trung y thì cũng không phải một nữ nhân như nàng có thể nhìn, có chút mất tự nhiên, quay đầu đứng lên nói, ta qua bên kia đốt thêm một đống lửa khác. Ngươi khoan đi đã, ta vẫn công rút hắn bức hàn khí ra ngoài, ngươi ở đây đi, nếu không có chuyện gì, ta không thể chú ý tới ngươi được. Lâm Tiểu Trúc thấy Thẩm Tử Dực hai mắt nhắm nghiền, trên mặt ửng hồng, biết hắn đã bị sốt, gật đầu, được, ngươi vận công đi, ta ở bên cạnh canh chừng, sẽ không chạy loạn, Viên Thiên Giá cũng không nhiều lời, đỡ Thẩm Tử Dực dậy, bắt đầu vận công giúp hắn chữa bệnh, chốc lát sau trên người Thẩm Tử Dực bắt đầu toát ra sương mù. Lâm Tiểu Trúc mới đầu còn thấy thần kỳ, nhìn xem chăm chú nhưng toàn thân nàng ướt nhẹp. Lúc vội còn không cảm giác được nhưng lúc này ngồi xuống, lại thêm gió mùa thu lạnh lẽo mới cảm thấy rất khó chịu. chốc lát sau đã bắt đầu hắt xì, vì để không ảnh hưởng đến viên thiên giã, nàng phải cố nhìn để không phát ra tiếng. Nàng nhìn hai người thở dài một hơi. Có mặt bọn họ, nàng không thể nào cởi quần áo ra hong khô, chỉ có thể cầu trời đừng để nàng bị cảm lạnh. Một thẩm tử dực đã đủ làm người ta lo lắng. Nếu nàng cũng bị bệnh, viên thiên giã phải làm sao? Nghĩ nghĩ, nàng tìm một chỗ quay lưng. Ở trong núi, nàng từng thấy đứa nhỏ bị lạnh. Người lớn trong nhà sẽ đột một ít cỏ hơ lên lưng đứa nhỏ. Khi cỏ kia cháy hết thì lưng đứa nhỏ cũng ấm hơn. Bệnh phong hàn cũng khỏi đưa lưng về phía đống lửa. Lâm tiểu trúc chậm rãi cảm giác thân thể ấm áp hẳn. Nàng vươn tay cầm lên trường bào của viên thiên giã hơ trên lửa. Không biết áo choàng này làm bằng gì mà cực kỳ mềm mại, may rất khéo, chỉ lát sau đã khô. Khoảng sau một ly trà, viên thiên giã buông tay khỏi lưng thầm tử dực, chậm rãi mở mắt. Nhìn lâm tiểu trúc đưa lưng về phía đóng lửa, ngửa đầu nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Mái tóc ẩm ướt xóa tung trên lưng, đen bóng càng làm rõ thân thể nón nà cơ như bạch ngọc của nàng quần áo ướt súng dán sát vào người lộ rõ đường cong tuyệt đẹp nhớ tới hương vị ngọt ngào trong miệng nàng và cái ôm giữa sông viên thiên giã cảm thấy miệng đắng lưới khô nhanh chóng rời tầm mắt hít sâu vài lần cố kiềm nén cảm xúc sau đó mới đi đến cạnh lâm tiểu trúc đến ta giúp ngươi ép hàn khí ra ngoài các ngươi xong rồi sao lâm tiểu trúc kinh hỉ quay đầu thấy viên thiên giã ngồi sau lưng nàng lắc đầu nói ta không sao, không cần. Viên thiên giã mệt mỏi lâu như vậy, lại giúp thẩm tử dực bức hàn khí, chắc là mệt lắm rồi. Nếu còn giúp nàng vận tung, nàng sợ hắn chịu không nổi hơn nữa vơ u, ve quy quy, rồi nàng hơ lưng hồi lâu cũng không còn thấy lạnh nữa. Viên thiên giã lo lắng kéo tay lâm tiểu trúc, xem mạch cho nàng thấy nàng đúng là không có việc gì mới yên lòng, lại luyến tiếc buông tay nàng ra. Dùng bàn tay to lớn của hắn bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng gọi tiểu trúc, cảm giác bàn tay to hữu lực mà kiên định nắm lấy tay mình, tâm của lâm tiểu trúc như có con nai chạy loạn cúi đầu, dạ, một tiếng, xem như đáp ứng. Viên thiên giả đang muốn nói chuyện lại nghe phía thẩm tử dự có tiếng đồng quay đầu thấy thân thể hắn hơi nhúc nhích, tựa hồ như ngay sau đó sẽ mở mắt. Đành phải buông tay Lâm Tiểu Trúc ra cầm áo choàng hơ lên lửa, nhẹ giọng nói, ngươi tìm một chỗ thay ngoại bào của ta rồi đem quần áo ướt đến hong khô đi. Ơ, hảo. Lâm Tiểu Trúc mặt ửng đỏ cầm lấy áo choàng đi đến phía sau cây đại thụ, do dự một lát, thấy viên thiên giã đã đi đến cảnh thẩm tử dực, không biết vô tình hay cố ý mà hai người đều quay lưng về phía nàng. Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng thay quần áo ướt trên người ra, mặc áo choàng của viên thiên giã vào. Tuy viên thiên giã từng vì xúc động mà hôn nàng hai lần, vơ u, vê quy quy, rồi hành động cũng rất ái muội nhưng nàng tin hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không nhân cơ hội này mà cưỡng bức nàng. Lúc này phải giữ cho không bị bệnh là quan trọng nhất, xấu hổ thẹn thùng chỉ là thứ yếu viên thiên giã thân hình cao lớn nên áo choàng của hắn rất rộng lâm tiểu trúc mặt trên người kéo dài lê thê nàng buộc chặt eo quấn tay áo lên mấy vòng mới không bị vướng sau đó treo quần áo của mình lên cành cây, hong khô vất vả mới hong khô quần áo thay lại lần nữa quay đầu thấy thẩm tử rực đa tình vui mừng hỏi dực công tử ngươi đỡ hơn chưa tốt lắm thẩm tử rực quay đầu cười thật cảm ơn giật vương ra lại hỏi lâm tiểu trúc có phải ta vô dụng lắm không ngươi từ nhỏ chưa từng chịu khổ đương nhiên sẽ không giống chúng ta lâm tiểu trúc cười đáp đưa áo choàng cho viên thiên giã ai thẩm tử rực thở dài một hơi bộ rán như bị đả kích được rồi chúng ta đi thôi hy vọng trước khi trời tối có thể gặp được người ta viên thiên giã nhận lấy áo choàng mặc vào Thẩm tử Dực cũng đứng lên, nhìn sắc mặt và động tác liền biết hắn đã không có việc gì. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 235 Trái cây dại. Khu vực này hoang vu, gần như không có đường đi. Viên thiên giá đi trước, tay cầm một nhánh cây vương u, v, quy, quy, đi vương u, v, quy, quy, gó để mở đường. Có câu tháng bảy ông vàng tháng tám rắn, lúc nàng đang giữa tháng tám là thời điểm nhiều rắn nhất. Đi trước đánh động mới không vô ý giấm phải mà dẫn đến tình trạng bị rắn cắn. Thẩm tử dực trước giờ chưa từng đi đường núi, lại không có võ tông nên đi giữa, lâm tiểu trúc bọc hậu. Đi được một canh giờ, thẩm tử rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, nghỉ một lát đi, đưa mắt nhìn chung quanh hỏi tiếp, không biết lấy nước uống thế nào. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi hái ít trái dại. lâm tiểu trúc nói xong liền chạy đi. Mùa thu nên quả dại rất nhiều, dọc đường đi nàng nhìn thấy không ít nhưng vì lo tìm nhà tá túc nên nàng cũng không hái. Lúc này thẩm tử rực nói khác nước mà nàng lại thấy cách đó không xa có ít quả dại nên xung phong nhận việc, ai, ngươi đợi chút. Viên thiên giã lo lắng cho nàng thấy lâm tiểu trúc đã bỏ đi cũng vội vàng đuổi theo. Thẩm tử rực mệt mỏi nên không quản dơ hay không, lập tức ngồi xuống. Ở ngay đây thôi, Lâm Tiểu Trúc đi đến bên cây, hái ít trái giải đưa cho viên thiên giã, ngươi cầm giúp ta, viên thiên giã xòe tay nhận lấy, mấy trái này lúc ở Sơn Trang hắn cũng có ăn qua nên biết trái này có thể ăn được chốc lát sau lâm tiểu trúc đã hái hết trái giải trên cây, đi thôi, trở về, hai người trở về, còn cách thẩm tử dực không xa đột nhiên viên thiên giã thay đổi sắc mặt, bỏ hết trái giải vào lòng lâm tiểu trúc rồi cầm lấy một nhánh cây, vọt đến chỗ thẩm tử dực. Ngươi làm gì vậy? Lâm tiểu trúc hoàng hồn, nhìn thấy phía sau thẩm tử dực có gì đó động đậy hốt hoảng la lên, rắn. Nhánh cây trong tay viên thiên giã sượt qua tai thẩm tử rực làm hắn sợ tới mức nhảy dừng lên. Đang tính mắng viên thiên giã thì nghe được tiếng kêu của lâm tiểu trúc. Sắc mặt đột biến, vội vàng đứng dậy, liền thấy cách sau hắn không xa một con rắn đang vặn vẹo không ngừng rồi nằm im. Đừng sợ, đã chết rồi, lâm tiểu trúc vội an ủi thẩm tử rực tập trung nhìn thì thấy nhánh cây trên tay viên thiên giã đã cực kỳ chính xác đánh trúng cách đuôi con rắn bảy tấc vim chặt nó dưới đất. Hắn vẫn còn sợ hãi, chắp tay nói với Viên Thiên Giả, đa tạ ơn cứu mạng lần thứ hai của giật Vương gia, được rồi. Viên Thiên Giả khoát tay, gặp phải tình huống này, ngươi cũng sẽ cứu ta, Thẩm Tử Dực cũng không nói thêm, có một số việc để trong lòng là được rồi, có cơ hội thì báo đáp, không cần chỉ nói ngoài miệng. Lâm Tiểu Trúc đưa trái sải cho Thẩm Tử Dực, ăn đi, đây là trái gì? thẩm tử rực cầm lấy nhìn thấy quả này đã nước vỏ để lộ thịt quả màu trắng bên trong nghi hoặc nhìn lâm tiểu trúc hỏi cái này có thể ăn sao thời gian trước ta ở trong núi với cậu thường xuyên không có cơm ăn toàn sống nhờ trái dại trong núi cái gì ăn được cái gì không ta biết rõ nhất yên tâm đi lâm tiểu trúc nói xong đưa ít trái dại cho viên thiên giã bản thân cũng tìm chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn Trước đây ngươi thực sự rất khổ thẩm tử dực nghe xong ngẩng đầu nhìn lâm tiểu trúc cho nên mới bị người bán cho giật vương ra. Lâm tiểu trúc ngẩng đầu lên liếc viên thiên giá một cái ăn đúng vậy nếu không bây giờ ta đã trở thành con dâu nuôi từ bé của một nhà nào đó trong núi sâu. Thẩm tử dực tâm tình phức tạp liếc viên thiên giá một cái không nói thêm bắt đầu ăn quả dại ăn cũng ngon ăn xong một trái. Hắn lại nói lâm tiểu trúc đắc ý đáp trái này cam điểm thanh nhuận thơm mà lại nhiều nước, hương vị tuyệt không thể tả, nói xong quay sang hỏi viên thiên giả vương ra từng ăn chưa? Viên thiên giả nhìn nàng, hồi lâu mới nói, ta nhớ rõ lúc trước ngươi gọi tên ta, à. Lâm tiểu trúc nhớ lúc hắn đẩy nàng lên bờ, nàng sốt ruột mà gọi tên hắn, bây giờ nhớ lại mặt đỏ bừng có chút tức giận liếc mắt nhìn viên thiên giá nhất định là ngài nghe lầm rồi ngô tỷ sao dám gọi đại danh của vương ra hừ ngươi chơi xấu viên thiên giã cũng không ép nàng chuyển đề tài trái này lúc ở sơn trăng viên thập từng hái cho ta ăn a lâm tiểu trúc giật mình nháy mắt thẻm thùng trên mặt lâm tiểu trúc không thoát được ánh mắt của thẩm tử rực hắn bỗng nhiên cảm thấy trái dài trước mặt có chút chua ăn thêm hai ba trái đứng lên nói đi thôi còn nhiều mà vơ ô Vê quy quy, rồi ngươi bị sốt, khó tránh khỏi khát nước, ăn thêm đi, lâm tiểu trúc đưa thêm cho hắn. Nhìn thấy ánh mắt thân thiết của nàng, tâm tình của thẩm tử dực liền tốt lên, đưa tay nhận lấy tổng cộng được 5 trái, thẩm tử dực ăn hay còn trái cuối cùng, lâm tiểu trúc thấy viên thiên giá đã ăn xong, đưa cho hắn, còn một trái nè, không cần. Viên thiên giá khoát tay, thứ này ta không thích lắm, ngươi ăn đi, thật sao? Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc, ngươi đừng khách khí với ta, ta không khát cũng không đói, mau ăn đi, nói nhiều quá, viên thiên giá ôn nhu chừng mắt nhìn nàng. Một dòng nước ấm chảy tràn trong lòng Lâm Tiểu Trúc, khóe miệng nhìn không được mà cong lên, cảm giác trái giải này thơm ngọt vô cùng, hương vị thấm tận đáy lòng. Thẩm tử Dực nhìn hai người nói chuyện, lại nhìn trái giải trên tay mình, cảm giác ăn không vô. Hắn từ nhỏ đã cầm yêu ngọc thực được cưng chiều hết mức. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ sẽ chiếu cấu người khác, cho dù hắn thích lâm tiểu trúc nhưng hắn nghĩ dù sao nàng cũng xuất thân là nữ đầu bếp, lại là nữ nhân quen quán xuyến mọi việc và chăm lo cho người khác. Khi hai người ở cùng một chỗ thì cũng là nàng chiếu cố cho cuộc sống của hắn chứ không phải hắn che chở chăm lo cho nàng. Cho đến giờ... Hắn rất muốn hỏi viên thiên giả bọn họ đều là chủ tử, Lâm Tiểu Trúc lại là hạ nhân, sao hắn có thể chiếu cố Lâm Tiểu Trúc như thế? Không phải hắn vẫn được nàng hầu hạ sao? Dực công tử, ngươi làm sao vậy? Lâm Tiểu Trúc ăn xong thấy thẩm tử dực còn cầm nửa trái cây ngồi thẩn thờ, ngạc nhiên hỏi. a không có việc gì. Thẩm tử dực vội quý đầu ăn xong trái cây trên tay đứng lên. Lúc này cũng không phải là thời điểm để suy nghĩ lung tung. Lâm Tiểu Trúc hái mấy lá cây thật lớn đi đến cạnh con rắn đã chết, nói với Viên Thiên Giả, "Đặt con rắn lên lá cây này đi, để làm gì?" Viên Thiên Giả nhíu mày. "Mùa thu, rắn mập, con rắn này chính là kim hoàn xà, tuy răng nanh có độc nhưng chất thịt rất ngon, lát nữa nếu không gặp được ai, chúng ta lấy con rắn này làm bữa tối." Lâm Tiểu Trúc cười nói thầm tử dưng Lên tiếng thôi đi, nhìn thấy ghê quá, thực ra là hắn vẫn còn thấy sợ, cảm giác con rắn này sẽ ngóc đầu lên cắn hắn một cái. Ta sẽ bao lại thật kỹ, ngươi sẽ không nhìn thấy, lâm tiểu trúc cười nói. Nàng ở trong núi nửa năm, nhìn thấy người trong thôn ăn rất nhiều rắn, bản thân nàng cũng có ăn cảm giác hương vị rất ngon. Mà trong thực phủ của lão gia tử có món canh rắn. Nàng vẫn muốn làm thử nhưng chưa từng gặp được, bây giờ có cơ hội, đâu dễ gì bỏ qua. Viên thiên giá trước đây cùng các tử sĩ huấn luyện có đôi khi bị ngã xuống hố hôn mê bất tỉnh cũng từng bị rắn bò qua người, đương nhiên không sợ. Thấy lâm tiểu trúc vẫn muốn mang theo con rắn, hắn giúp nàng đem con rắn đặt lên lá cây, gói lại thật kỹ, dùng cỏng cỏ buộc lại. Dù tình huống thế nào thì bữa chiều cũng đã có cái ăn nên Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng, đem gói lá bọc con rắn móc vào nhánh cây đặt lên vai rồi nói đi thôi, để ta cầm cho viên thiên giá vươn tay. Không cần, ngươi còn phải đi trước đánh rắn, hơn nữa ngươi khiêng cái này đi trước, rực công tử sẽ khó thấy đường, Lâm Tiểu Trúc biết thẩm tử rực bị dọa, đương nhiên không thể để con rắn lắc lư trước mặt hắn. Viên thiên giá cũng nghĩ tới chuyện này. Không kiên trì mà bẻ một nhánh tây khác, bắt đầu dẫn đường. Đi hơn một canh giờ, mặt trời dần hạ về phía tây, mọi người đều mệt mỏi kiệt sức. Lâm tiểu trúc bỗng chỉ về phía xa nói, mọi người nhìn xem kia là cái gì. Viên thiên Giã nhìn thấy cũng lộ vẻ kinh hỷ, là ruộng lúa. Thì sao? Thẩm tử giựt mơ hồ cũng đâu phải người. Lâm Tiểu Trúc ở phía sau cầm nhánh cây gõ hắn một cái Ngốc tử, có ruộng lúa đương nhiên sẽ có người ở gần đây Nga, thì ra là thế Thẩm tử Dực giật, giật mình, tinh thần cũng phấn chấn hơn Vậy chúng ta đi nhanh đi, ta đói bụng sắp chết rồi Hai trái dại vào bụng hắn chỉ như mối bỏ bể Viên thiên giá lại bỗng nhiên ngừng lại Thẩm tử Dực không để ý, đụng phải hắn, xoa đầu hỏi, gì vậy Viên thiên giá đưa tay sờ khắp người, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, dù có người nhưng ta lại không mang theo bạc. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 236 Canh rắn Thẩm tử rực sườn sốt, nhớ tới không có gã sai vặt và hộ về bên cạnh để chi trả cho hắn, vươn tay sờ sờ trên người, vẻ mặt xấu hổ. Ta cũng không mang theo bạc, tất cả đều ở trên người thẩm quý. Sau đó nhìn bên hông, ngọc bội cũng không thấy, chắc vơ u, ve, quy quy, rồi bị nước sống cuốn đi rồi. Hai người quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nếu một mình rời khỏi yên kinh bên cạnh lại không có nha hoàn, bà tử, đương nhiên nàng sẽ tự giữ tiền. Có điều, không thấy bọc hành lý của Lâm Tiểu Trúc đâu, không khỏi có chút tuyệt vọng. Viên thiên giã cũng nhìn chăm chú đai lưng của Lâm Tiểu Trúc, hắn nhớ rõ 4 năm trước khi hắn mang nàng rời khỏi núi, nàng cũng để tiền trong đai lưng. Nhìn thấy ánh mắt hy vọng của bọn họ, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy áp lực rất lớn, cười khổ nói, lúc bơi dưới sân ta không đủ sức mà bạc lại rất nặng nên ta ném hết xuống nước rồi, lại nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của bọn họ, nàng nói tiếp nhưng mà một ngàn lượng ngân phiếu dực công tử cho ta mượn ta khâu vào góc áo chắc là không có bị rơi mất ánh mắt của thẩm tử rực khôi phục lại ánh sáng thở phào nhẹ nhõm vậy tốt quá một ngàn lượng bạc còn lo không đủ xài sao lại an ủi lâm tiểu trúc người đừng lo tìm được thẩm quý ta bảo hắn trả lại ngươi một ngàn lượng viên thiên giã và lâm tiểu trúc cùng liếc nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc sao vậy Có gì không đúng sao? Thẩm tử dực ngạc nhiên hỏi lại. Viên thiên giã nhíu mày, một ngàn lượng ngân phiếu tìm ngân trang ở chỗ nào để đổi ra? Chẳng lẽ ở nông gia ăn một bữa cơm, ngủ một đêm thì đưa cho người ta một ngàn lượng? Nếu ngày mai không thể rời khỏi nơi này, không tìm thấy đám viên thập, chúng ta dùng cái gì để ăn cơm? Thẩm tử dực bị viên thiên giã nói như vậy không phục. Há miệng muốn cãi lại nhưng lại không thể nói gì Đúng là không thể đưa hết ngân phiếu cho người ta à, Thực ra dân chúng đều rất chất phát Ăn một bữa cơm ở nhờ một đêm cũng sẽ không đòi tiền chúng ta Lâm Tiểu Trúc nói Nếu các ngươi ái ná thì sau này sai người mang tiền đến cho bọn họ là được Viên thiên giá lắc đầu Ăn không trả tiền thì không tốt lắm Hơn nữa nơi này quá hẻo lánh Rất khó tìm Vì mấy lượng bạc mà bắt bọn thuộc hạ chạy đến đây Vương U, v Quy Quy, mất thời gian lại mất công sức, không thỏa đáng, vậy phải làm sao? Vất vả mới tìm được người, không thể vì mấy lý do cổ hủ mà chúng ta phải ở ngoài chịu đói chịu rét chứ, thầm tử rực mất hứng, nhíu mày phản bác. Hắn Vương U, v Quy Quy, mệt Vương U, v Quy Quy, đói mà viên thiên giã còn so đo này nọ. Hắn đường đường là giật vương ra tới nhà nào ăn cơm hẳn là nhà đó phải lấy làm vinh hạnh mới đúng. Nếu là ở Nam Việt Quốc, muốn mời hắn đến nhà dùng cơm còn phải xem hắn có tâm tình hay không nha. Lâm Tiểu Trúc hiểu là viên thiên Giã không muốn quấy nhiễu dân chúng. Nàng xuyên qua thời đại này cũng đã trải qua khoảng thời gian cùng khổ, cũng biết dân chúng rất hiếu khách sẽ dùng món ngon nhất trong nhà để đãi khách. Hôm nay ba người bọn họ ăn mấy chén cơm, không chừng nhà kia đến sau kỳ giáp hạt không có lương thực để ăn, phải dựa vào rau giải để qua ngày á Nàng hai mắt sáng lên, giống như đã phát hiện ra kho báu, suy chút nữa đã quên, ta còn một cây châm thẩm tử rực thở dài nhẹ nhóm một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viên thiên giã lại liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, các ngươi ở đây nghỉ một lát đi, ta đi tìm mấy món dân giã, nói xong, xoay người rời đi. Hai đại nam nhân thân thế hiển hách lại phải nhờ vào trang sức của nữ nhân để vượt qua khó khăn, hắn thực sự không còn mặt mũi nào. Hơn nữa thức ăn trong nhà dân chúng, hắn đã từng ăn qua, hắn và Lâm Tiểu Trúc có thể ăn được nhưng thẩm tử rực chắc không thể nuốt trôi. Lâm Tiểu Trúc nóng nảy tiến lên ngăn viên thiên giá, khoan đã, đừng đi. Tuy hiện giờ hơi khó khăn nhưng dù sao mọi người cũng cùng một chỗ bình an vô sự, nếu ngươi đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Đúng vậy, đừng đi, có cái gì ăn cái đó đi, Mới đầu thẩm tử dực cũng cảm thấy món ăn thôn quê cũng không tệ nhưng sau khi nghe Lâm Tiểu Trúc nói thì cũng thấy được không ổn nên lên tiếng. Tiểu Trúc buông tay. Không có việc gì đâu tin tưởng ta, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, viên thiên giá ôn nhu nói, không được, ta không để ngươi đi. Lâm Tiểu Trúc nổi lên tính trẻ con, nắm chặt vạt áo của viên thiên giá. Nàng biết hắn võ công cao cường, tìm ít thức ăn thôn giá không khó nhưng ai biết được chứ ngờ, nếu thực sự xảy ra chuyện thì sao? Nghĩ tới hắn đi chuyến này có thể không được gặp lại, trong lòng nàng lại thấy khó chịu. Thấy Lâm Tiểu Trúc biếu môi như tiểu hài nhi, trong mắt tràn ngập lo lắng, trong lòng Viên Thiên Giá cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhìn không được vươn tay xoa mặt nàng, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, Lâm Tiểu Trúc không ngờ Viên Thiên Giá ở trước mặt Thẩm Tử Dực lại làm động tác vô cùng thân thiết như vậy, không khỏi đỏ mặt, buông áo hắn ra, lui lại phía sau. Thẩm Tử Dực ở bên cạnh thấy thế, gào lên, Viên Thiên Giã ngươi làm gì vậy? Nói xong tiến lên Dùng sức hất tay viên thiên giã ra, nắm lấy cổ áo hắn, rõ ràng đã nói là cạnh tranh công bằng, ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Viên thiên giã, ta nói cho ngươi biết, tuy ngươi cứu ta hai lần, ta cũng không có võ công, phải dựa vào ngươi mới có thể ra khỏi đây nhưng ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi chiếm tiện nghi của lâm tiểu trúc như vậy. thẩm tử dực ngươi phát điên gì thế? Viên thiên giã cũng tức giận, giật lại áo gì mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hả người trong lòng lâm tiểu trúc là ta không tin ngươi hỏi nàng đi thẩm tử dực quay đầu nhìn lâm tiểu trúc có đúng vậy không bản thân mình đồng tâm với viên thiên giã là thật hơn nữa cũng nên nói rõ cho thẩm tử dực biết nhưng lâm tiểu trúc cũng hiểu những lời này không nên nói bây giờ cho đến khi đám người viên thập chưa tìm đến thì ba người bọn họ phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau ra khỏi nơi này Thẩm tử dực tuy sống an nhàn sung sướng, dọc đường đi luôn tỏ ra vô năng nhưng dù sao hắn cũng là người kiêu ngạo. Nàng thừa nhận nếu hắn không chịu nổi đả kích bỏ đi, lỡ xảy ra chuyện gì, nàng hối hận không kịp. Cho nên không trả lời mà quát lớn, hai người các ngươi có thôi đi không? Đây là lúc tranh giành tình nhân sao? Không nghĩ cách nên rời khỏi đây thế nào, tìm xe ngựa ra sao lại vì một nữ nhân mà cãi nhau, các ngươi còn là nam nhân không? Nói xong xoay người, thở phì phì đi về phía trước. Viên thiên giã và thẩm tử rực liếc nhìn nhau rồi vội đuổi theo. Một người thầm chắc chắn trong lòng lâm tiểu trúc có mình, vơ u, vê quy quy, rồi nàng không phủ nhận chẳng qua không muốn cho thẩm tử rực xuống tinh thần. Một người lại nghĩ Lâm Tiểu Trúc không xác nhận, vậy là mình vẫn có hy vọng. Ba người ôm tâm tư riêng im lặng đi mải miết, đến khi qua một triển núi, ánh mắt bỗng sáng lên. Bên dưới triển núi quả nhiên có mấy nóc nhà. Lúc này đang là thời điểm cơm chiều, nhà nào cũng có khói bếp lượn lờ, không canh điện viên yên tĩnh. Đi thôi. Lâm Tiểu Trúc nói, dẫn đầu đi trước, đến một nhà gần nhất. Xin hỏi có ai ở trong nhà không? Tuy cửa mở nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn lịch sự mở cửa. Ai vậy? Một lão thái thái chừng 60 tuổi đi ra. Đại nương, chúng ta bị lật thuyền trên sông đi suốt một buổi chiều mới tìm thấy người. Bây giờ vương u, v quy quy, mệt vương u, v quy quy, đói thật sự không đi nổi nữa. Có thể cho chúng ta tá túc ở nơi này một đêm không? Lâm Tiểu Trúc tươi cười ngọt ngào hỏi, thật tội nghiệp nha, lão thái thái kia nghe vậy liền thở dài, nhìn ba người trước mắt, nam tuấn nữ Mỹ, tuy quần áo xính bùn đất nhưng bộ dáng bất phàm, vội nói, đến, mau vào nhà đi, lại gọi lớn tiếng, mẹ hoa nhi ơi, có khách đến, một phụ nhân 40 tuổi đáp lời đi ra, mời mọi người ngồi xuống rồi lại đi vào lấy mấy quả táo ra, đây là của nhà chồng, nếm thử đi, cảm ơn thím. Lâm tiểu chúc cười cầm một quả lên cắn một ngụm, gật đầu nói, vơ u, vê quy quy, giòn vơ u, vê quy quy, ngọt, ăn rất ngon, nếu ngon thì ăn thêm một trái nữa đi, lão thái thái tươi cười quay sang nói với con dâu, mẹ hoa nhi à, mau làm gà đãi khách đi, dạ, phổ nhân kia liền đứng lên đi vào phòng bếp, đại nương thím không cần chúng ta ở trên đường có xếp một con rắn, ta nấu canh rắn cho các ngươi ăn nha. Lâm Tiểu Trúc đứng lên. Rắn! Lão Thái Thái giật mình. Lâm Tiểu Trúc cởi bỏ gói lá bên người để lộ ra con rắn bên trong. a một con rắn thật lớn, mẹ Hoa Nhi thấy con rắn to bằng cánh tay trẻ con, sợ hãi la lên. Bọn họ sống trong núi đương nhiên không sợ rắn cũng đã ăn khá nhiều cho nên nghe Lâm Tiểu Trúc nói làm canh rắn cũng không lấy làm lạ. Đi thôi thím ta với ngươi cùng đi phòng bếp. Lâm Tiểu Trúc dùng lá cây bọc con rắn lại theo mẹ Hoa Nhi đến phòng bếp. Mệt mỏi cả ngày giờ phải nấu nướng viên thiên giá há miệng tính gọi Lâm Tiểu Trúc lại nhưng rồi lại thôi ở trước mặt chủ nhà khó mà lên tiếng. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiểu Trúc và mẹ Hoa Nhi đã mang một cái bàn nhỏ đến ăn cơm. A thơm quá, thẩm tử dực đang đói, ngửi được mùi thơm lạ lùng từ trong nồi bay ra, không khỏi hít mũi theo uy củ trong núi. Nữ nhân và đứa nhỏ không thể cùng ngồi ăn nhưng Lâm Tiểu Trúc là khách, đương nhiên là ngoại lệ. Mọi người ngồi vào bàn, Lâm Tiểu Trúc múc cho mỗi người một chén canh rắn. Nếm thử tay nghề của ta đi trưởng phu của lão Thái Thái là một lão nhân họ trần nhìn những sợi tơ màu trắng phập phình trong chén, nghi hoặc nói đây là nấu bằng thịt rắn. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 237 Gian nan Đúng các ngươi nếm thử xem. Lâm Tiểu Trúc cười nói Canh rắn này dùng thịt rắn đã bỏ hết xương băm nhuyễn thêm gừng, trần bì, long nhãn, rượu ướp cùng một số gia vị khác. Vương U, V, Quy Quy cho vào miệng đã cảm giác thơm ngon, vị ngọt của thịt rắn hòa với vị cay cay thơm thơm của các loại gia vị, dung hợp thành một loại mỹ vị khó diễn tả bằng lời. Mỹ vị này khiến người ta chìm đắm trong đó, ngoại trừ tiếng hút canh xì sụp thì không còn âm thanh nào khác. Canh ngon như vậy, không phải lúc nào cũng có nên người trong phòng không để ý chủ khách uống he chén canh trong tay liền đi đến nồi, tự múc cho mình rồi tiếp tục thưởng thức. Cho đến khi nồi canh nhìn thấy đáy mới tiếc nuối buông chén xuống, cảm thán nói, ngon quá, lâm tiểu trúc thấy thế cảm thấy may mắn là mình đã để phần canh rắn ở dưới bếp, nếu không lão thái thái và mọi người bận rộn hồi lâu lại không được thưởng thức ngụm nào. Đời này ta ăn không ít rắn nhưng chưa từng ăn thấy ngon như lần này, Trần Lão cảm khái nói. Ta đã dạy thím cách nấu, sau này đánh được rắn, muốn ăn thì bảo thím làm cho ngươi ăn, Lâm Tiểu Trúc cười nói. Ai ai, vậy thì thật cám ơn cô nương. Mẹ Hoa Nhi thấy mọi người đã uống canh xong liền bới cho viên thiên giã, Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử giựt mỗi người một chén cơm. Trần Lão thì cầm bánh ngô trên bàn chậm rãi ăn, cũng không có gắp đậu cô ve và bí đỏ xào dấm chua mà Lâm Tiểu Trúc làm, chỉ gấp dưa muối bên cạnh. Đại gia ngươi, thẩm tử rực thấy viên thiên giá im lặng ăn cơm, Lâm Tiểu Trúc cũng cúi đầu ăn, rốt cuộc nhìn không được hỏi, sao các ngươi không ăn cơm và thức ăn trên bàn này. Trần Lão nuốt xong miếng bánh ngô cười nói, công tử không cần khách khí, chúng ta ăn món này thôi, không sao đâu. Tuy thẩm tử dực sống an nhàn, sung sướng nhưng cũng là người thông minh, hơn nữa lúc trước nghe Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giã nói chuyện với nhau, hắn cũng biết cơm gạo tẻ đối với nhà nghèo là món ăn xa xỉ. Bánh ngô này có quá nửa là trộn cám và rau khô, thoạt nhìn rất khô, có lẽ rất khó ăn. Hắn cũng không nói gì thêm im lặng ăn cơm. Thẩm tử dực còn chưa ăn xong thì nghe con trai của Trần Lão nói công tử, món này ngươi không ăn được đâu, để xuống đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy viên thiên giá đang cầm một cái bánh ngô cho vài miệng. Không có việc gì, ta thích ăn. Viên thiên giá cười nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị mắc nghẹn, mặt đỏ bừng. Mau uống nước. Lâm Tiểu Trúc Vương U, Vê Quy Quy, thấy hắn lấy bánh ngô, đã có chuẩn bị. Nhanh chóng đưa cho hắn một chén nước Viên thiên Giá uống hết chén nước mới thở dài nhẹ nhõm. Công tử đã nói thứ này ngươi ăn không quen rồi mà Trần lão đoạt lấy bánh ngô trên tay viên thiên giã Sấm mặt quát lớn với mẹ của Hoa Nhi còn thất thần làm gì Mau đi bới cơm cho khách nhân đi Dạ mẹ Hoa Nhi vội vàng cầm lấy cái chén trước mặt viên thiên giã Sới cho hắn một chén cơm Viên thiên giã nhận lấy, vẻ mặt xấu hổ. Thẩm tử dực lại vươn tay cầm một cái bánh ngô trên bàn, ta nếm thử, trần lão ngăn không kịp, đành để mặt hắn. May mà thẩm tử dực cũng thông minh, biết món viên thiên giã ăn không vô thì hắn cũng nuốt không trôi, chỉ là tò mò nên chỉ cắn một miếng nhỏ, cảm giác không mặn không nhạt, mùi cắm và dao khô trộn lẫn với nhau khiến người ta buồn nôn, khô khốc khó ăn, căn bản là không thể nuốt xuống. Ha ha công tử, ngươi cũng ăn không quen đâu, mau nhổ ra, không cần cứng sắn chống đỡ, Trần Lão hán cười nói. Thẩm tử dực nghe vậy đỏ mặt, vốn định sĩ diện mà nuốt xuống nhưng cổ họng lại không nghe lời, vơ u, vê quy quy, nuốt xuống liền thấy gây tởm đành phải chạy ra cửa, phun ra. Quay lại phòng thì nghe viên thiên giá và Trần Lão đang nói chuyện thu hoạch. Quốc thổ của Bắc Yến đa phần là đồi núi đất đai cằn cỗi, một nhà tám chín người lại chỉ có hai mấu đất, cho dù muốn làm ruộng cũng không có đất nên hàng năm chỉ dựa vào rau dại và cám để qua ngày, nếu gặp năm mất mùa thì càng thêm khó khăn. Không có gạo thì ăn nhiều thức ăn để bổ sung cũng được, thẩm tử rực lên tiếng. Món bí đỏ giấm chua và đậu cô ve xào kia ăn rất ngon à. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn thấp giọng nói, ngươi có biết ta xào hai đứa đó đã dùng hết lượng dầu dùng trong nửa tháng của cả nhà họ không? A. Thẩm tử rực nhìn chén cơm trong tay, bỗng nhiên không còn khẩu vị gì. Lâm Tiểu Trúc chuyên tâm nghe Trần Lão và Viên Thiên Giã nói chuyện cũng tham gia góp vui, ta nhớ khi rời khỏi hạ gia thôn, ngươi cũng cho chúng ta ăn bánh ngô ngô có vẻ thích hợp gieo trồng ở vùng núi còn có khoai lang cũng dễ trồng có thể dùng làm lương thực cũng có thể mở rộng trong cả nước hai mắt viên thiên giã sáng lên nhìn nàng thật sự sao chẳng lẽ việc thu hoạch không có mở rộng đến đây lâm tiểu trúc nhíu mí viên thiên giã thở dài triều đình không quan tâm tới chuyện này Hắn lại nhìn Lâm Tiểu Trúc thấp giọng nói, cho nên chuyện ta làm cũng không phải hoàn toàn vì bản thân, Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Thì gia đoan vương chỉ lo tranh quyền đoạt lợi viên chấp càng không quan tâm mấy chuyện này, nếu bắc yến rơi vào tay cha con bọn họ, dân chúng sẽ càng khốn khổ hơn. Trải qua bữa cơm này, dù thấy cái giường đen ngòm và căn phòng không được sạch sẽ, thẩm tử dực cũng không có ý kiến gì, yên lặng theo viên thiên giã nằm xuống. Sáng hôm sau rời đi, Lâm Tiểu Trúc và Lão Thái Thái cứ đẩy qua đẩy lại cây châm, cuối cùng viên thiên giã phải cứng rắn nhét vào tay chắc chai của bà, rồi lôi kéo thẩm tử rực và Lâm Tiểu Trúc đi thật nhanh mới kết thúc được trận tranh chấp. Giật vương ra, rốt cuộc thì ta đã hiểu được ngươi đi một quãng khá xa, thẩm tử dựng nói, cuộc sống gian nan của dân chúng, nếu không biết thì thôi, đã biết rồi sao có thể không quan tâm, chỉ riêng mình sống an nhàn, hưởng thụ được viên thiên giã vỗ vỗ vai hắn, không nói gì. Ba người mãi biết đi theo hướng nam khoảng hai canh giờ liền đến một chấn nhỏ tên là Dương Lâm. Hôm qua đi đường xa, thẩm tử dực không quen chân đã nổi mấy bọng nước cũng nhờ có viên thiên giã tối qua châm cho hắn, mới đỡ hơn một chút. Hôm nay lại đi tới hai canh giờ, mệt mỏi không chịu nổi nhưng thấy Lâm Tiểu Trúc không kêu than tiếng nào, hắn đành cắn răng mà chịu. Cuối cùng sau hai canh giờ, ba người cũng đi vào trấn nhỏ. Nhìn phố xá rực rỡ muôn màu. Người đến người đi náo nhiệt, thẩm tử rực thở phào nhẹ nhóm, chúng ta nghỉ lại đây đi, chờ bọn họ tìm đến là được. Sắc mặt của viên thiên giã không có thả lỏng thôn chấn này quá nhỏ, không biết có tiền trang để đổi một ngàn lượng ngân phiếu hay không. Thẩm tử rực nghe vậy liền than thở, không phải vậy chứ? Nếu không có, chúng ta không một xu dính túi, phải chết đói ở đây sao? lâm tiểu trúc liếc hắn một cái đem quần áo của ngươi đi cầm có thể đổi được vài văn tiền a thẩm tử rực cúi đầu nhìn cầm bào có chút ô uế trên người nghi hoạt hỏi quần áo có thể đổi thành tiền lâm tiểu trúc lắc đầu lười giải thích với hắn thôn chấn này không lớn chỉ có ba dãy phố ba người dạo quanh một vòng tìm người hỏi mới phát hiện nơi này đúng là không có tiền trang ngay cả hiệu cầm đồ cũng không Nếu muốn đổi bạc hay quần áo thì phải đi năm 50 rằm đến dịch châu ngoài thị trấn. Ba người đứng như trời trống trên đường, nhìn nhau có chút nghệ hoài. Làm sao bây giờ? Thẩm tử rực ôm bụng, sầu mi khổ kiểm nói. Buổi sáng chỉ ăn có một cái bánh cao lương uống một chén cháo giờ bụng đói cồn cào. Đừng nói là 40 dặm bốn dặm hắn cũng không đi nổi. Lâm tiểu trúc nhìn nhìn viên thiên giã, lại nhìn thẩm tử rực. Những mi, chẳng lẽ bọn họ không tìm thấy chúng ta thì chúng ta phải chịu chết đói sao? Vậy thì không đến nỗi. Ta tốt xấu gì cũng biết y thuật, xem bệnh cho người ta cũng kiếm được tiền, nói xong quay người lại, đi thôi, chúng ta nhìn xem có ai muốn chữa bệnh không trong lòng lâm tiểu trúc đã có cách kiếm tiền, vơ u, v, quy, quy. Rồi hỏi vậy chẳng qua muốn xem hai đại nam nhân này một khi không còn thân phận địa vị thì ngay cả việc kiếm cơm ăn cũng là vấn đề. Lúc này thấy viên thiên giá có thể từ bỏ tự tôn, nguyện ý đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm lang chung trong lòng an ủi rất nhiều bệnh nhân cũng không phải lập tức có liền chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đã. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi ăn cơm, nói xong đi về phía trước. Ui ui! Không có tiền, lấy gì ăn cơm. Thẩm tử rực ngăn lâm tiểu trúc lại. Lâm tiểu trúc liếc hắn, ngươi quên ta làm nghề gì hả? Ngươi muốn tới nhà người ta làm đầu bếp. Từ lâu người ta cần đầu bếp từ lâu, ngươi chỉ làm một hai ngày, không thể đuổi đầu bếp để mướn ngươi chứ? Thẩm tử rực nói, ta không làm đầu bếp, ta chỉ bán thực đơn. Bán thực đơn. Thẩm tử rực mắt sáng rực lên vơ u vqq rồi dạo một vòng quanh trấn cũng đã nắm bắt được tình hình kinh doanh ở trên trấn đi thêm một quãng nữa đã đến tiểu lâu lớn nhất trong trấn lâm phong cư lúc này đang giờ cơm trưa khách ra vào tiểu lâu khá đông thấy ba người lâm tiểu trúc tiến vào tiểu nhị vội chạy tới đón tiếp khách quan muốn ăn cơm sao mời vào trong ta tìm trưởng quầy của các ngươi muốn bàn chuyện làm ăn với hắn Lâm Tiểu Trúc nói: "Tiểu Nhị đưa mắt đánh giá ba người, thấy Viên Thiên Giá và Thẩm Tử Dực ăn mặc tươm tất, không dám chậm trễ, vội mời ba người vào trong rồi nói: "Mời ba vị chờ một chút." Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 2.38: Bán thực đơn. Ba người đang đói bụng lại ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, vẻ mặt ảo não. Thẩm tử dực chưa từng rơi vào cảnh người khác ăn còn mình phải ôm bụng chịu đói, ngay cả viên thiên giã, tuy từng lưu lạc bên ngoài nhưng không thiếu tiền bạc hay cách ăn. Nay hai người rơi vào quẫn cảnh, phải dựa vào lâm tiểu trúc để kiếm miếng ăn, trong lòng không có tư vị gì. Viên thiên giá đưa mắt quan sát khách ăn cơm trong đại sảnh, không phúc hậu mong có một hai khách nhân đột nhiên phát bệnh cấp tính để hắn ra tay chữa trị nhưng nhìn hồi lâu thấy ai nấy đều mặt mày hồng hào, không có dấu hiệu phát bệnh. Trưởng quầy không biết thực sự có việc hay cố ý chậm chế mà nãy giờ chẳng thấy mặt đâu, thẩm tử rực nhàm chán lên tiếng, lâm tiểu trúc, lát nữa ngươi tính bán thực đơn gì. Lâm tiểu trúc sờ sờ cái mũi cười khổ. Ta còn chưa biết bán thực đơn nào thì tốt. Không biết. Thẩm tử Dực ngạc nhiên nhìn nàng. Không phải ngươi đã có tính toán rồi sao? Bình thường bán thực đơn sẽ là trước tiên giả làm thực khách. Đến nếm thử món chiêu bài của quán. Nắm bắt được tay nghề của đầu bếp cũng như khẩu vị địa phương. Sau đó mới nói tới chuyện mau bán. Nhưng mà bây giờ chúng ta túi không tiền, Sao có thể trước gọi món ăn sau bàn sinh ý đây? Lâm Tiểu Trúc cười khổ đáp lời hắn thầm tử giựt gõ gõ đầu mình, sau này ra cửa phải nhớ mang theo bạc mới được. Hai người đang nói chuyện thì nghe bên kia có khách nhân đang cao giọng bàn tán, theo ta thấy đầu bíp ở Dịch Châu Thành cũng không có gì hơn người, nhất phẩm lâu nổi tiếng nhất ở đó với món thịt vịt. Ta cũng đã từng ăn qua kém xa tay nghề đầu bếp của lâm phong tư chúng ta bên cạnh có người nói tay nghề của ngũ đầu bếp quả thật khỏi chê nhưng ngươi nói tay nghề của đầu bếp nhất phẩm lâu thua kém hắn thì ta không đồng ý. Có lẽ ngươi chỉ mới đến đó ăn có một lần cho nên chưa đánh giá đúng rồi. Ta đây đã đến nhất phẩm lâu không chỉ một lần, món vịt ở đó quả thật là tuyệt, không hề thua kém ngũ đầu bếp đâu, người đằng trước phản bác. Ngươi biết cái gì? Ngũ đầu bíp vốn là ngự trù, nghe nói lúc trước ở trong hoàng cung, món sở trường chính là thịt vị, chẳng lẽ đầu bíp của nhất phẩm lâu lại hơn ngự trù sao? Nhất định lâm phong cư sẽ chiếm ngôi đầu bảng trong cuộc trù nghệ lần này thi đấu trù nghệ. Hai mắt lâm tiểu trúc sáng lên. Viên thiên giá vương u. V. Quy Quy thấy biểu tình này của nàng biết nàng có hứng thú với cuộc thi đấu chủ nghệ liền đứng lên chắp tay nói với mấy vị khách nhân bộ dáng thư sinh, mấy vị huyên đài có lễ, mấy vị thư sinh thấy hắn tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang cũng vội đứng dậy chắp tay đáp lễ, có lễ, có lễ. V. U. V. Quy Quy rồi tại hạ nghe mấy vị huyên đài nói tới chuyện thi đấu chủ nghệ chẳng hay có thể kể lại được không. Tại hạ chẳng có ham thích gì, chỉ thích ăn. Ha ha! Mọi người nghe vậy đều bật cười được. Huyện lệnh Tôn Đại Nhân cũng là người thích mỹ thực, cho nên mỗi năm đều một thời điểm thích hợp để tổ chức một cuộc thi đấu chủ nghề ở trong huyện. Năm nay tổ chức vào tháng 8, huyên đài cũng biết tháng 8 hoa quế, vịt là thời điểm thích hợp nhất để ăn các món liên quan tới thịt vịt. Cho nên Tôn đại nhân ra lệnh chuẩn bị tổ chức thi đấu chủ nghệ ở Dịch Châu thành, mà đầu bếp Lâm Phong làm món vịt rất ngon nên cũng chuẩn bị tham gia. A, thì ra là vậy, Viên Thiên Giá gật đầu cười nói, vậy muốn dự thi thì cần điều kiện gì? Có phải chỉ cần báo danh là có thể tham gia thi đấu? Một thư sinh lắc đầu đáp, không phải vậy, muốn dự thi thì phải là đầu bếp của tiểu lâu trong huyện, dùng danh nghĩa của tiểu lâu để tham gia. Viên thiên giá gật đầu, thì ra là thế, lại chắp tay hàn huyên với bọn họ vài câu rồi mới quay về chỗ, vẻ mặt xin lỗi nhìn lâm tiểu trúc. A cũng đoán được sẽ như vậy, lâm tiểu trúc cười nói. Có ý gì? Thẩm tử giựt ngạc nhiên hỏi. Mới đầu viên thiên giá còn có chút khó hiểu nhưng suy nghĩ một chút thì hiểu được, không nói gì mà nhìn lâm tiểu trúc, muốn nghe xem nàng giải thích thế nào tưởng lâu muốn dự thi, đương nhiên phải bỏ tiền phí báo danh. Mà tiền này, ngoại trừ thuê sân đấu, mời dám khảm, phần thưởng. Chắc chắn sẽ còn các khoản phí khác. Lập trận thi đấu, huyện Nha không những không tốn tiền mà còn được thu vào. Nếu như làm tốt, thu hút được nhiều người tham gia thì tiền thu vào càng nhiều. Huyện Lão Gia Vương U, v Quy Quy được tiếng Vương U. VNQQ có tiền chẳng phải là nhất cử lưỡng tiền sao Còn tiểu lâu thì thông quan trận đấu Chỉ cần có chút tay nghề lại có tiền Chắc chắn sẽ có danh hiệu Được huyện lệnh ban cho một tấm biển Đây chính là phương pháp quảng cáo tốt nhất v U VNQQ phô trương thanh thế Vương U VNQQ thu hút được thực khách hơn Cho nên bỏ ra chút bạc so với số tiền kiếm được Trong tương lai sẽ không đáng gì Dân chúng có náo nhiệt để xem, nếu may mắn còn được ăn miễn phí, có người còn có thể nhân cơ hội này mà kiếm chút tiền. Như vậy mỗi lần thi đấu, dù là huyện lệnh tiểu lâu hay là dân chúng cũng đều vui mừng thẩm tử rực nghe vậy. Kinh ngạc há hốc mồm, hồi lâu quay sang hỏi viên thiên giả chỉ là một trận thi đấu chủ nghệ thực sự lại là cơ hội vơ vét tiền của như Lâm Tiểu Trúc nói sao. Viên thiên giã gật đầu, những lời của Lâm Tiểu Trúc rất chính xác, một lời chúng trọng tâm, một kiếm thấy máu, nói xong lại liếc mắt nhìn nàng. Hắn cảm giác càng tiếp cận nàng càng không hiểu nàng. Nàng giống như một cách đầm nước, mới bước xuống cảm thấy rất cạn, tuy rằng trong suốt nhưng không có gì nguy hiểm nhưng càng đi vào mới phát hiện ra thủy vực rất sống lớn, rất thâm thúy, làm cho người ta một khi đáp xa vào càng lún càng sâu không thể tự thoát ra được. lúc này lâm tiểu trúc lại nghĩ tới vương u v q q rồi các thực khác đã nói đầu bếp của lâm phong cư là ngự chủ nhìn viên thiên giả nói vương gia tay nghề của ta so với ngự chủ trong hoàng cung trinh lệch xa lắm sao thực ra lúc so tài ở thẩm viên nàng từng nếm qua món do ngự chủ làm lúc đó tuy nàng thắng nhưng chẳng qua là thắng nhờ tạo ra món ăn mới mẻ độc đáo và đánh trúng tâm lý Nếu nói về trình độ thì so với hai vị ngự chủ kinh nghiệm phong phú, một người mới học nghề ba năm như nàng không thể nào sánh bằng. Sau đó có dịp vào Hoàng Cung, vốn muốn nếm thử tay nghề của các ngự chủ, nào ngờ Thái Hậu lại mượn cơ hội này mà phát tác, khiến nàng ngay cả cơ hội ngồi xuống cũng chẳng có, nói gì tới ăn. Viên thiên Giã cong khóe miệng yên tâm đi tay nghề của ngươi tốt hơn bọn họ, thật sự. Lâm Tiểu Trúc những mi, không tin tưởng lắm. Viên thiên giã bật cười, đang tính nói thêm thì có người đi đến chắp tay nói. Ba vị khách quan, đã để các ngươi đợi lâu. Ba người ngẩng đầu thì thấy người vơ, u, v, quy, quy. Lên tiếng là một lão nhân gầy gò chừng 50 tuổi. Tiểu nhị cũng đi bên cạnh, lên tiếng giới thiệu. Đây là sư trưởng quỹ của chúng ta. Sư trưởng quỹ. Lâm Tiểu Trúc đứng lên thi lễ. Viên thiên giá và thẩm tử dực vẫn ngồi im, không hề động đậy cũng không cười nói, giống như không thấy dư trưởng quỹ đến. Với thân phận bọn họ, vì chút bạc mà đứng lên thi lễ với một trưởng quầy một tiểu lâu, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười đến dùng răng. Hơn nữa, càng làm cao càng thể hiện thân phận, việc mua bán cũng thuận lợi hơn. Dư trưởng quỹ lăn lộn ở tiểu lâu đắt lâu quen biết nhiều người quyền thế cũng tiếp xúc với nhiều hạng người, coi như có chút kiến thức. Thấy viên thiên giá và thẩm tử dực tướng Mạo Anh Tuấn, khí chất bất phàm, siêm y cũng không bình thường, lại ngồi yên một chỗ để mặc một tiểu cô nương mặc bố y, rõ ràng là hạ nhân tiến lên hành lễ đáp lời, cho dù hắn không thực sự muốn để ý tới ba người thì cũng không dám chậm trễ, lập tức chắp tay nói với lâm tiểu trúc không biết cô nương tìm lão hủ có việc gì ba người vương u v quy quy mệt vương u v quy quy đói lâm tiểu trúc cũng không vòng vo nói thẳng dư trưởng quỹ ta theo danh sư học chủ nghệ nhiều năm trong tay có mấy công thức chế biến món ăn độc đáo mới lạ mà chưa ai biết không biết dư trưởng quỹ có hứng thú làm cuộc mua bán không ân dư trưởng quỹ hít mắt đánh giá lâm tiểu trúc Thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương 15, 16 tuổi, khẽ cao mày nói, nếu đã được danh chủ truyền nghề sao cô nương còn muốn bán? Ai, không dối gạt dư trưởng quỹ, hôm qua ta theo hai vị công tử nhà ta qua sông, chẳng may gặp mưa to gió lớn, làm thuyền bị lật, tài vật đều mất hết, đi hơn một ngày mới đến được Dương Lâm Trấn. Không còn cách nào khác mới nghĩ ra cách bán thực đơn, Lâm Tiểu Trúc biết nếu ăn ngay nói thật thì không bán được giá cao, nhưng nếu không nói thật thì chưa chắc đã bán được thực đơn. Dư trưởng quỹ gật gật đầu, lại hỏi, không biết cô nương muốn bán cho lão hủ thực đơn gì? Nghe nói tiểu lâu của ngươi đang chuẩn bị món vịt hoa quế để tham gia chủ nghệ đại tái, không biết dư trưởng quỹ có hứng thú với thực đơn về món vịt không? Thịt vịt Dư trưởng quỹ liếc nhìn lâm tiểu trúc tươi cười nói, không dối gì cô nương, lâm phong cư chúng ta nổi danh là nhờ món vịt. Đầu bếp của chúng ta lại từng hầu hạ tiên hoàng, sau này tiên hoàng bệnh nặng, không thể ăn thịt vịt nên mới ra ngoài. Nay cô nương lại đến lâm phong cư của ta bán món vịt, chẳng phải là... Nói tới đây lại cười lớn tiếng, giống như nghe được chuyện cười. Múa diều qua mắt thở. Lâm tiểu trúc bổ sung... Dư trưởng quỹ từ chối cho ý kiến, chỉ chắp tay nói thực xin lỗi, nếu cô nương bán thực đơn liên quan tới món vịt mà lão hủ lại mua thì chẳng phải không tin tưởng ngũ đầu bíp sao? Chúng ta vất vả lắm mới mời được ngũ đầu bíp đến cái chấn nhỏ này thực sự không thể làm hắn mất hứng được, lúc này không riêng thẩm tử dực mà ngay cả viên thiên giá cũng không hiểu vì sao Lâm Tiểu Trúc lại muốn bán cách chế biến món vịt. Món điểm tâm của nàng có thể bán được mấy chục lượng bạc, đủ để bọn họ ở lại đây chờ tiếp ứng nha. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 239 Cấu tứ đậu hù Lâm Tiểu Trúc không bán công thức món khác mà là món thịt vì bọn họ bất đắc dĩ phải nói ra quấn cảnh của mình. Chấn nhỏ này chỉ có tiểu lâu này là có chút tiếng tâm, những cái khác đều là tiệm cơm nhỏ. Thực đơn này không bán được cho họ thì ba người bơ to, quy quy, sơ e, phải chịu đói. Con người thường su lợi, vị trưởng quầy này sẽ không bị đồng tình với bọn họ mà cho giá cao, ngược lại, hắn sẽ còn ép giá tới sát ván, ai bảo quyền chủ động ở trong tay hắn chứ. Nhưng bọn họ vận khí tốt. Nghe được Lâm Phong Cư muốn tham gia chủ nghệ đại tái, lại biết có đối thủ còn mạnh hơn Lâm Phong Cư. Tuy rằng kết quả đã bị tiền bạc chi phối nhưng nếu mọi người cùng chi tiền thì tay nghề chính là yếu tố quyết định thứ tự. Nếu nàng có thể làm ra món thịt vịt còn ngon hơn nữ chủ kia chắc chắn sẽ khiến vị trưởng quầy này động tâm. Như vậy quyền chủ động sẽ thuộc về nàng, đương nhiên giá cả cũng sẽ do nàng định đoạt. Như vậy nàng cũng nên tin món vịt nướng mình làm còn ngon hơn nữ chủ kia. Học nấu ăn mấy năm, nàng có nhiều nghiên cứu tâm đắc với món vịt, nhất là món vịt quay Bắc Kinh, còn có vịt nướng cũng đã từng làm thử, nhồi đinh hương quế, hành, nước gừng vào bụng con vịt, sau đó cho vào lò, dùng than đốt từ cây sồi mà nướng tạo thành màu vàng ấm ánh, sáng bóng, chặt đến đâu miếng thịt bằng phẳng đến đó. Súp giòn không ngấy, ăn vào miệng vẫn còn lưu hương. Ngoài ra kiếp trước nàng từng ăn qua. Thịt vịt muối Nam Kinh, vịt hồ lô An Huy, vịt hổ dơm Tô Châu. Nàng dựa vào trí nhớ kiếp trước kết hợp với kiến thức học được đã từng lén làm vài lần lúc học chủ nghề, không ngờ cũng làm được không ít món ngon. Nếu để nàng làm một bàn tiệc toàn món vịt cũng không phải việc khó. Mà nhiều cách chế biến món vịt không chỉ ba vị giáo tập không biết mà trong thực phụ của lão gia tử cũng không có. Sở dĩ nàng hỏi viên thiên giã tay nghề của mình so với ngự trù thế nào chẳng qua là muốn chứng thực phỏng đoán của nàng với thế giới này có đúng hay không thôi. Cho nên khi nghe dư trưởng quỹ nói vậy nàng không chút hoang mang chắc lâm phong cư muốn tham gia thi đấu chủ nghệ tổ chức ở dịch châu thành đúng không nghe nói nhất phẩm lâu ở đó làm món vịt ngon hơn bất kỳ tiểu lâu nào không biết có đúng hay không dư trưởng quỹ lập tức trầm mặt mất hứng nói tào lao ngũ đầu bếp của lâm phong cư ta xuất thân ngự trù, món vịt làm ra ngay cả tiên hoàng cũng khen không dứt miệng nhất phẩm lâu kia có thể so sánh sao lâm tiểu trúc vương u v quy quy thấy sắc mặt của dư trưởng quỹ biết là đã trúng ý mình cười nói So được hay không ta nghĩ trong lòng dư trưởng quỹ đã có tính toán nhưng mà khó xử của ngươi ta cũng có thể hiểu dù sao các ngươi cũng cần ngũ đầu bếp để giữ thể diện không lấy được danh hiệu để nhất chủ nghệ quan trọng nhất là có thể việc làm ăn sẽ bị xa suốt như vậy đi ta cũng không khiến ngươi khó xử ngươi gọi ngũ đầu bếp đến đây đi. Nói có một đầu bíp từ kinh thành đến muốn lãnh giáo chủ nghệ của hắn cũng thuận tiện hỏi hắn có hứng thú với cách thức chế biến món vịt khác hay không. Người gọi đích xanh ngũ đầu bíp để lãnh giáo chủ nghệ. Dư trưởng quầy biến sắc nói lãnh giáo chủ nghệ chẳng qua là khách khí mà thôi chính xác hơn thì đó là khiêu chiến. Giống như lâm tiểu trúc trực tiếp tới cửa đòi lãnh giáo chủ nghệ chẳng khác nào đánh tới cửa hạ chiến thư. Ngũ đầu bíp không tiếp chiêu truyền ra ngoài thì hắn không thể ngẩng đầu trong giới đầu bíp được nữa. Có điều, nếu ngũ đầu bíp thua, hắn lại cảm thấy hứng thú với món vịt của ta, dư trưởng quỹ, ngươi có muốn ta bán công thức làm món vịt mới cho hắn không? Lâm Tiểu Trúc nhìn dư trưởng quỹ tựa tiếu phi tiếu hỏi. Sắc mặt của dư trưởng quỹ thay đổi, chán toát mồ hôi. Ngũ đầu bíp là ngự trù nổi tiếng với món vịt trở thành đầu bíp chính của Lâm Phong Cư tiền công rất cao mà còn thường xuyên làm giá, phải luôn dỗ dành hắn, sợ hắn bị tiểu lâu khác cướp mất. Cũng chính vì vậy mà làm cho ngũ đầu bíp trở nên kiêu căng, có đầu bíp nào không hợp ý hắn, hắn liền buộc phải đuổi đi, không hề để trưởng quầy như mình vào mắt. Điều này làm cho các đầu bíp có bản lĩnh khác không vui, không muốn hợp tác cùng Lâm Phong Cư cho nên một năm qua việc làm ăn của Lâm Phong Cư giảm dần, dù món vịt có ngon thế nào thì ăn giết cũng ngán, không sánh bằng mấy món mới, vì thế khách cũng thưa thức hẳn. Nếu tiểu cô nương này thực sự có bản lĩnh, làm ra món vịt còn ngon hơn ngũ đầu bếp, một khi bị ngũ đầu bếp mua được công thức, hắn sẽ càng hoành hành ngang ngược hơn. Toàn bộ Lâm Phong Cư, nếu không nghe lời ngũ đầu bếp, Hắn sẽ không vui mà bỏ đi nhưng nếu chiều theo hắn, những người khác lại chịu làm việc. Nói tóm lại, kiểu gì thì lâm phong cư cũng rơi vào kết cục ảm đạm Nhưng nếu như tìm một hạ nhân đã bán mình lại có lương tâm theo lâm tiểu trúc học cách làm món vịt thì lại khác. Cho dù ngũ đầu bếp có bỏ đi thì cũng chẳng sao, đã có người thay thế. Còn nếu hắn không muốn mất công việc vậy thì phải thành thật với bổn phận của mình, nghe trưởng quầy sai phái. Nghĩ đến đây, dư trưởng quỹ bắt đầu dao động. Viên thiên giá và thẩm tử dực nghe Lâm Tiểu Trúc chỉ nói mấy câu đơn giản đã làm cho sắc mặt của dư trưởng quỹ liên tục thay đổi, lấy làm ngạc nhiên nhưng không nghĩ ra nguyên nhân. Thẩm tử dực nhẹ giọng thở dài, tuy chỉ là một cuộc mua bán nhỏ mà vẫn sử dụng mưu kế, một chút cũng không bỏ à, viên thiên giã gật đầu ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc càng thêm nóng cháy. Làm sao ta biết được ngươi làm món vịt còn ngon hơn ngũ đầu bếp chứ Hơn nữa các ngươi hẳn sẽ không ở đây lâu Cho dù ngươi làm món vịt ngon thì sao có thể dạy cho người của ta Dư trưởng quỹ đắn đo Tuy hắn giao động nhưng vẫn không yên tâm Muốn biết tay nghề của Lâm Tiểu Trúc tốt hay không Đưa đến phòng bếp làm món vịt ăn thử là được Nhưng dư trưởng quỹ lại không muốn cho ngũ đầu bếp biết chuyện Nên hắn chỉ có thể tìm một chỗ khác, sai người chuẩn bị bếp lò và nguyên vật liệu. Trong lúc này, hắn còn phải chuẩn bị thức ăn cho ba người lâm tiểu trúc. Nếu món vịt của nàng làm không ngon, vậy chẳng phải hắn đã mắc mưu bị lừa uổng phí công sức và tiền bạc sao? Đến khi hạ nhân hai vì công tử kia tìm tới bọn họ vỗ mông mà đi, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên biết dư trưởng quỹ đang lo lắng cái gì, ta nói xuân, dư trưởng quỹ sẽ khó tin, cũng nên thể hiện một chút để dư trưởng quỹ biết ta không có nói ngoa. Có điều, dư trưởng quỹ yên tâm, ngươi có lòng mua thực đơn của ta, ta sẽ không ở trước mặt ngũ đầu bếp mà nói sở trường của mình là món vịt, cô nương có thể làm như thế thì tốt quá, dư trưởng quỹ mừng rỡ. Lúc này mới nhớ ra chưa hỏi tên ba người quá thất lễ rồi, có chút đỏ mặt, chắp tay nói, xin hỏi hai vị công tử và cô nương xưng hô thế nào? Đây là viên công tử, đây là thẩm công tử. Ta họ Lâm, dư trưởng quỹ gọi ta là Lâm cô nương là được rồi, Lâm tiểu trúc lên tiếng. Không biết viên thác có sai người đuổi giết viên thiên giã hay không, bây giờ không có thì về bên cạnh cẩn thận vẫn hơn. Như vậy lâm cô nương theo lão hủ đến phòng bếp đi, dư trưởng quỹ lên tiếng thấy lâm tiểu trúc không chút do dự mà đi theo, bắt đầu tin lời nàng quay đầu gọi một tiểu nhi đến, mang trà hảo hạng và ít thức ăn cho hai vị công tử. Dạ, tiểu nhi lập tức chạy đi chuẩn bị. Thấy dư trưởng quỹ đưa một tiểu cô nương 15, 16 tuổi đến, mọi người trong phòng bếp đang bận túi bụi, không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn. Dư trưởng quỹ giải thích vị này là lâm cô nương, nói mình có chủ nghề cao, muốn đến xin làm đầu bếp, ta đưa nàng đến làm thử, gần đây vĩ ngũ đầu bếp mà có mấy vị đầu bếp bỏ đi, phòng bếp đúng là thiếu người. Cho nên mọi người nghe dư trưởng quỹ nói vậy cũng không ngạc nhiên lắm, cảm thấy lâm tiểu trúc còn nhỏ lại là một cô nương nên cũng không đánh giá cao nàng, nhìn một cái rồi lại bận rộn với công việc của mình. Ngũ đầu bếp lúc này đang ở trong phòng riêng chế biến món vịt, không có mặt ở đây. Không biết Lâm cô nương cần nguyên liệu nấu ăn gì? Dư trưởng quỹ nói. Lâm Tiểu Trúc nhìn quanh phòng bếp một cái đậu hũ mềm, nấm hương, măng mùa đông thịt ướp gà, chân giò hun khói, rau xà lách và ít nước dùng gà. Chỉ là những nguyên liệu nấu ăn tầm thường nhưng nguyên liệu càng đơn giản càng thể hiện bản lĩnh của đầu bếp. Lúc này dư trưởng quỹ lại tin lời Lâm Tiểu Trúc thêm một phần Quay đầu nói với người phụ bếp có nghe thấy không Mau đem nguyên liệu nấu ăn đến cho Lâm cô nương Lúc này Lâm Tiểu Trúc đã đi đến trước một cái bếp trống Hỏi đầu bếp bên cạnh xác định không có ai dùng mới dọn dẹp sạch sẽ rồi nhóm lửa cho ít nước vào nồi rồi đặt lên một cái lồng hấp Khi người phụ bếp mang nguyên liệu nấu ăn đến Nàng bắt đầu gọp rửa, cắt nấm hương thành sợi trước kia có người đến xin làm đầu bếp, dư trưởng quỹ chỉ đưa người vào rồi ra ngoài, chờ khi thức ăn làm xong thì mang lên cho hắn thưởng thức nhưng hôm nay hắn sợ ngũ đầu bếp xuất hiện, hỏi chuyện Lâm Tiểu Trúc cho nên hắn vẫn ở yên đó. Nhìn động tác của Lâm Tiểu Trúc, dư trưởng quỹ liền kinh hãi, thoan thoát con dao trong tay, động tác mau lẻ khiến người ta không nhìn rõ. Khi nàng dừng lại thì mấy cái nấm hương đều được cắt thành sợi nhỏ như sợi tóc. Càng làm người ta bội phục là mỗi sợi nấm hương đều lớn nhỏ y như nhau. Bên cạnh là một đầu bếp trẻ tuổi, thấy Lâm Tiểu Trúc tuổi trẻ xinh đẹp, tuy không có ý nghĩ gì nhưng nếu làm việc chung với một cô nương xinh đẹp làm việc cũng là chuyện tốt. Vì thế hắn dù bận vẫn chú ý tới Lâm Tiểu Trúc, lúc này thấy nàng vung dao khiến người ta hoa mắt cũng rất chấn động mặc kệ dư trưởng quỹ đang có mặt hắn bước đến nhìn những sợi ngấm hương mỏng như sợi tóc khen ngợi đao công thật khá các đầu bếp khác nghe vậy cũng tò mò đến xem thấy sợi ngấm hương trên tay dư trưởng quỹ đều há hốc mồm bình thường các đầu bếp đều theo sư phụ học nghề bắt đầu là phụ việc vặt sau đó mới học đao công cuối cùng là đứng bếp Mà phòng bíp luôn nhiều việc, bận rộn suốt ngày đâu có nhiều thời gian luyện tập như Lâm Tiểu Trúc. Hơn nữa Lâm Tiểu Trúc được bồi dưỡng để vào làm đầu bíp trong các quý phủ hào môn cho nên chủ nghề cao hơn đầu bíp dân gian nhiều. Lâm Tiểu Trúc lại là người nổi bật nhất trong chủ nghệ ban công phu càng cao hơn cho nên bao công của nàng Vương U, V, Quy Quy xuất ra đắt là đầu bíp dân gian lác mắt. Lúc ở Sơn Trang, Lâm Tiểu Trúc thường xuyên cùng các tổ khác thi đấu, luôn bị người chú ý, tuy lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng nhưng nàng không chút để ý. Thấy nước trong nồi đã sôi liền bỏ thịt ướt gà vào nấu chín, sau đó cho nấm hương vào chén thêm chút nước dùng gà bỏ vào lồng hấp. Tiếp theo nàng lại cắt măng mùa đông chân giò hun khói và rau xà lách thành sợi. Lần này, những người không nhìn thấy nàng cắt nấm hương đã có thể đại khai nhãn giới. Lâm Tiểu Trúc cắt chân giò hôn khói, rau xà lách và măng mùa đông cũng mỏng đều y như nấm hương cùng cất tiếng cảm thán, hảo đao pháp. Có một người nhìn lướt qua án đài, ngạc nhiên nói cô nương tất cả mấy thứ này đều cắt thành sợi sao? Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên cười. Đúng, đậu hủ mềm cũng cắt thành sợi như sợi tóc được sao? Đầu bếp kia hỏi tiếp Lâm Tiểu Trúc chưa kịp trả lời đã có đầu bếp khác lên tiếng thay nàng Sao có thể chứ Lão la ngươi trước khi mở miệng cũng không động não suy nghĩ một chút Cắt đậu hủ thành sợi như sợi tóc e là chỉ có thần tiên hạ phàm a Lâm Tiểu Trúc lấy nấm hương đã trưng xong ở trong lồng da Rửa nồi sạch sẽ cho ít nước dùng gà vào thêm quỷ vào bếp Rồi quay đầu cười nói quả thật là muốn cắt đậu hủ thành sợi Cái gì Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Không. Không thể nào. Lão la lắp bắp hỏi. Lâm Tiểu Trúc đang tính nói chuyện thì nghe có tiếng quát. Các ngươi đều ở trong này làm gì. ngẩng đầu thì nhìn thấy một nam tử hơn 50 tuổi. Tai to mặt lớn. Bộ dạng to lớn béo khỏe. Trừng mắt nhìn về phía bên này. Có một đầu bếp vội vàng buông việc trong tay chạy qua. Quý đầu khon lưng nói. Ngũ đầu bếp, Ngươi đã xong việc rồi. Vất vả quá, vất vả quá. Đến, nghỉ ngơi một chút đi, tiểu nhân đã nấu trà hạnh nhân cho người, nhiệt độ rất thích hợp. Ngũ đầu bếp làm như không nhìn thấy dư trưởng quỹ, ngồi xuống ghế đã được một đầu bếp đưa đến, cầm ly trà hạnh nhân uống một ngụm, lạnh giỏng quát, sao không chịu làm việc, túm lại chỗ này làm gì. Ngũ đầu bếp đã làm như không thấy dư trưởng quỹ lại nói những lời còn uy phong hơn cả trưởng quầy. Hắn làm như vậy, đặt dư trưởng quầy ở chỗ nào? Lâm Tiểu Trúc thở dài, liếc mắt nhìn dư trưởng quầy, thấu sắc mặt hắn khó coi trong lòng vương u, vê quy quy đồng tình lại vương u, vê quy quy cao hứng. Ngũ đầu bếp kêu ngạo, không xem trưởng quầy ra gì mà dư trưởng quầy lại bất mãn với hắn, như vậy thực đơn của nàng mới bán được giá cao. Thấy ngũ đầu bếp mất hứng, mấy đầu bếp khác vội giải thích. Vị tiểu cô nương này đao tông rất cao, chúng ta mới đến xem thử, không ngờ lại kinh động đến ngũ đầu bếp, xin ngũ đầu bếp đừng để ý, tiểu cô nương gì. Ngũ đầu bếp quay đầu liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc, hử một tiếng, đang muốn nói chuyện thì lâm tiểu trúc đã vén áo thi lễ, ngọt ngào cười nói tiểu trúc thỉnh an ngũ đầu bếp, vơ u, v quy quy. Rồi làm ồn đến người là tiểu trúc không phải, xin ngũ đầu bếp thứ lỗi, thấy tiểu cô nương xinh xắn tươi cười ngọt ngào, hai mắt cong lại như vành trăng khiến người ta yêu thích, lời nói lại làm người ta hài lòng, ngũ đầu bếp liền nuốt lại những lời chào phúng, gật đầu nói, ăn, lo làm việc đi. Dạ, đa tạ ngũ đầu bếp dạy bảo, lâm tiểu trúc lại thi lễ, đưa mắt thoáng nhìn thấy sắc mặt của dư trưởng quỹ đen như đít nồi. Nàng làm như không thấy, đem mấy thứ đã cắt cho vào nồi thêm ít gia vị, đường muối Tuy chán rét ngũ đầu bíp này nhưng nếu gây sự với hắn, người được lợi chỉ có dư trưởng quỹ Dù thế nào thì nàng cũng chỉ có thể bán thực đơn cho hắn, nên nàng không ngốc để tự tìm phiền toái cho mình Thấy ngũ đầu bếp hòa ngôn duyệt sắc với lâm tiểu trúc, các đầu bíp cũng đi đến chỗ nàng xem thử Ai nấy đầu rất tò mò, đậu hủ mềm chạm vào liền nát, ngay cả cắt miếng cũng đòi hỏi mất nhiều công phu mà tiểu cô nương này lại nói sẽ cắt thành sợi như sợi tóc, thật sao? Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý mọi người nghĩ gì. Nàng cầm đậu hủ lên, rửa sạch, sau đó ngưng thần tính khí, cắt miếng đậu hủ thành ba tầng, một tầng cao hừng một phân rồi bắt đầu cắt. Đao liên tục dơ lên hạ xuống, cắt đầu hủ thành những lát rất nhỏ, sau đó dùng lưới đao cắt ngang miếng đậu hủ rồi dùng tay phải cầm đao, hơi nghiêng mặt đao một chút, tay trái lấy ít nước dày lên miếng đậu hủ, làm cho những miếng đậu hủ đã cắt rời ra. Tiếp theo đao lại loang loáng vung lên hạ xuống, cắt đậu hủ thành những sợi nhỏ cho vào chén trước mắt, hàng ngàn hàng vạn sợi đầu hủ như sợi tóc hiện ra. Toàn bộ quá trình nàng đều khí định thần nhàn, bình tĩnh như nước, sử dụng đao liền lạc như nước chảy mây trôi. Phòng bíp vốn ồn ào trở nên yên lặng không tiếng động có mấy người còn há hốc mồm nhìn lâm tiểu trúc, hai mắt mở to như không tin được những gì mình thấy cả ngũ đầu bíp cũng vậy. Thực sự rung động, chưa từng thấy qua đao công thần kỳ như thế. Hơn nữa còn do một tiểu cô nương 15-16 tuổi thực hiện. Nhìn bộ dáng ngây ngẩn của mọi người, lâm tiểu trúc có chút đắc ý. Nàng đem sợi đậu hủ cho vào nước dùng gà, đợi cho đậu hủ nổi lên trên mặt nước liền dùng vá múc cho vào cái chén đã có sắn nấm hương chân giò hun khói, măng mùa đông hầm chín. Làm xong, nàng hít mũi nhìn chung quanh hỏi, mùi gì vậy? a đồ ăn của ta tiếng hét cũng thành công làm mọi người mừng tỉnh, một đầu bếp đã để cháy thức ăn của mình. Đây là cấu tứ đậu hủ, dư trưởng quỹ, ngũ đầu bíp, các ngươi nếm thử đi, lâm tiểu trúc đặt chén xuống án đài. Lúc này dư trưởng quỹ cũng không so đo với ngũ đầu bíp nữa, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cái chén lâm tiểu trúc vơm u, vê, quy quy, để xuống. Chỉ thấy trong cái chén tinh xảo có hàng ngàn sợi đậu hủ đang như phiêu đãng trong đó, nhẹ nhàng, trắng noán tinh xảo, đan xen là màu vàng của măng mùa đông thịt ức gà. Màu xanh của rau xà lách Màu đỏ của chân giò hôn khói Màu đen của nấm hương Hài hòa tinh tế Lâm Tiểu Trúc lấy mấy cái chén nhỏ Múc canh cho vào rồi đưa đến trước mặt mọi người Mọi người đừng chỉ lo nhìn Nếm thử đi Đao công lợi hại như vậy Không biết món ăn làm ra sẽ ngon như thế nào Mọi người đều hưng phấn cầm chén Quên cả nóng thổi thổi hai cái Rồi múc một miếng cho vào miệng Đầu tiên là đậu hủ mềm mịn tươi mới, vơ u v quy quy, vào miệng đắc như hóa thành nước tinh khiết bổ dưỡng. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, cảm giác cứ lưu luyến khiến người ta liên tục trầm trồ khen ngợi. Đến khi nghĩ lại, hương vị tươi mát, thanh thúy đậm đà lan tỏa khắp mỗi ngóc ngách trong miệng, không ngờ canh gà bình thường lại hợp thành một bản nhạc tuyệt vời như thế, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Hảo trước kia ta ở Hoàng Cung cũng chưa nhìn thấy đao công như vậy, cũng chưa từng được uống canh ngon như thế này, ngũ đầu bếp nhìn không được lớn tiếng khen. Dư trưởng quỹ lúc này cũng gạt bỏ ăn oán với ngũ đầu bếp, gật đầu đồng ý, ta đã ăn món ngon mấy chục năm rồi, hôm nay đúng là đại khai nhãn giới. một lão đầu bếp run sẩy chỉ vào bát canh nói cô nương đậu hủ nấu canh đều bị chìm xuống, ngươi làm thế nào mà nó lại nổi lên trên vậy? Mọi người đều nhìn chầm chằm Lâm Tiểu Trúc, hy vọng nàng nói ra bí quyết. Lâm Tiểu Trúc cười nói, thật có lỗi, ta không thể nói. Thực ra ẩm thực hoài dương chú ý nhất là đao công. Không có đao công, biết cách làm thì cũng uổng công cho nên vơ u, v, quy quy, rồi nàng không có tránh mặt mọi người. Món ăn này, mọi người đều nhìn thấy. Đầu tiên nàng dùng tinh bột ẩm ướt cho vào đậu hủ. Làm cho sợi đậu hủ nổi trên mặt nước chứ không chìm xuống như mọi khi Nếu không chịu động não mà chỉ hỏi người khác Đầu bếp như vậy sao có tiền đồ Lâm cô nương, chúng ta ra ngoài bàn việc đi Dư trưởng quỹ trà trà hai tay, tâm tình vô cùng tốt Vẻ mặt khác xa lúc mới vào phòng bếp. Một miếng đậu hủ đã có thể làm ngon như vậy Nếu là thịt vịt chắc chắn sẽ còn ngon hơn nhiều Muốn áp chế ngũ đầu bíp không phải là việc khó. Bây giờ phải nhanh chóng bàn giá, mua được thực đơn, sau đó nhờ nó mà kiếm bổn tiền, nói sao thì hắn vẫn có